Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyển 10 Tung hoành giới nội Chương 1530 Cây cung của Lý Hoàng Cây cung ở trong tay hắn chính là cây cung năm đó đã bắn rơi mắt trái của đạo cổ Một cây cung hùng mạnh kinh thiên Khiến cho vụ thần khiếp sợ Phá vỡ hết thảy đạo thuật thần thông của đạo cổ Trực tiếp bắn rơi mắt trái của hắn Mang đi nỗi nhớ quê hương Mang đi ý ức nửa đời của đạo cổ Sự đáng sợ của cây cung này Năm đó vương lâm ở trong vùng đất cổ mộ đã nhìn thấy Ngay khi ngồi lên chiếc ghế kia Hắn giống như là nằm mơ Trong cảnh tượng hiện rõ ràng kia Đã nhìn thấy sự oai hùng tuyệt đối của Lý Hoàng Một tiếng này đủ để làm dung chuyển tinh không? Thậm chí trong mắt Vương Lâm, nếu cây cung này bắn ra một tiếng, chỉ sợ ngay ả phong giới đại trần ở trước mặt hắn cũng sẽ lập tức sụp đổ, không có một chút sức mạnh ngăn cản. Cây cung này không phải thuộc về thế giới này, mà là một bảo vật ở quê hương của đạo cổ. Vật này, ngoài thiên nhị và địa la bàn ở vùng đất điên lạc, Là một bảo vật mạnh nhất mà Vương Lâm đã từng nhìn thấy Loại bảo vật như thế này sao Vương Lâm có thể không kinh hãi Đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại Thậm chí hắn có thể cảm nhận được một luồng hàn khí không thể nào hình dung được Đang điên cuồng tràn ngập toàn thân Nhất là mi tâm giống như đã bị phá vỡ, nổi lên từng trận đau nhức. Lông tóc toàn thân hắn giữ ngược lên, một cảm giác về nguy cơ sinh tử ngay lập tức hiện lên trong tâm thần hắn, mạnh mẽ khuyết tán ra. Cây cung này năm đó đã bị thất thải đạo nhân tự mình nuôi dưỡng thiên đạo lấy đi, hôm nay không ngờ lại ở trong tay người này. Người này là thủ đồ của trưởng Tôn. Chẳng lẽ lại có quan hệ với thất thải đạo nhân hay sao? Vương Lâm nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng kia, ánh mắt lóe lên hàn quang. Dung nhan của đối phương với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng héo rũ, dường như sức sống đã theo cánh tay phải đang kéo dây cung bị cây cung hấp thụ, hoặc là sức sống của hắn đã được dùng để kéo dây cung. Trong thiên địa này, Ngoài thất thải đạo nhân, có lẽ cũng chỉ có một mình vương lâm là biết được lai lịch của cây cung này, đồng thời cũng được chứng kiến uy lực của cây cung này. Lúc này ánh mắt ngưng trọng của hắn nhìn vào người kia, trong mắt hiện lên một vẻ khó hiểu. Trong mắt của mọi người thanh niên áo trắng kia, Tô Vi đã đạt tới tầm không niết sơ kỳ, cây cung cầm trong tay lại rất là tầm thường, không có một chút sao động truyền ra, giống như là một phàm vật. Vương Lâm thần sắc ngưng trọng, kìm nén sự kích động trong lòng, khiến cho bản thân bị rơi vào một trạng thái khó hiểu. Dường như tất cả mọi thứ trong thiên địa đều biến mất toàn bộ, chỉ còn lại một mình hắn cùng với cây cung đang được trầm rãi kéo căng kia. Cũng may trên cây cung này không có mũi tên. Một mũi tên duy nhất sau khi bắn rơi mắt trái của đạo cổ, nàng mang theo mắt trái của hắn phá tan tư không. Không biết đã đi về nơi nào. Có lẽ cũng không có người nào biết được mũi tên kinh thiên kia hiện giờ có còn tồn tại hay không. Và nó đang ở nơi nào. Năm đó Vương Lâm đã suy nghĩ nếu tìm được mũi tên này thì sẽ tìm được chỗ mắt trái của đạo cổ. Nhưng mũi tên này trừ phi phải ở một chỗ hoang vu không có một bóng người nếu không một khi có người tìm được. Nhất định sẽ nhờ đó mà danh chấn tinh không, thậm chí sẽ còn giấy lên một trận tranh đoạt không thua gì trận tranh đoạt thiên nhịp châu năm đó. Cho đến trước lúc vừa rồi, Vương Lâm vẫn chưa hề nghe qua bất cứ lời đồn nào về mũi tên kia. Mũi tên này dường như đã hoàn toàn biến mất, mất tâm mất tích không còn một chút dấu vết. Cây cung đã không còn mũi tên mặc dù vẫn kinh khủng như trước. Nhưng không thể đạt tới trình độ đáng sợ như Vương Lâm đã nhìn thấy năm đó. Nếu không như vậy, thì Vương Lâm dù có làm đủ mọi cách cũng không thể có một chút cơ hội chống cự lại cây cung này. Hắn nhìn chầm chầm thanh niên áo trắng kia. Tất cả mọi hành động của người này ở trong mắt Vương Lâm lập tức trở nên chậm lại. Hắn nhìn đối phương trong lúc dơ tay lên chậm rãi, kéo dây cung. Dần dần trở thành hình tròn như trăng sằm Cơn đau nhức ở trên mi tâm trong khoảnh khắc này đột nhiên bạo tăng Trong cơn đau nhức thậm chí Vương Lâm còn cảm thấy như có một mũi rùi xuyên qua đầu đâm vào trong ớt hắn Mồ hôi toát ra trên chán Vương Lâm Hết thảy chuyện này nói thì dài Nhưng thực tế xảy ra chỉ ngay khi Vương Lâm bay đầu nhìn thấy thanh niên áo trắng kia kéo cây cung thành hình trăng tròn Không có bất cứ một chút so dự Ngay khi nhìn thấy cây cung này Từ trong cơ thể vương lâm truyền ra tiếng ầm ầm kinh thiên Thân thể hắn hướng về phía sau Bước một bước thân thể trong nháy mắt trở nên mơ hồ Giống như muốn dung nhập vào thiên địa Cùng lúc đó vương lâm nhanh chóng sơ tay phải lên Tinh điểm cổ thần trên mi tâm điên cuồng chuyển động Bất ngờ từ trên chán hắn lóe ra bảy tinh điểm này xoay tròn ở trước thân thể hắn bộc phát ra một luồng khí tức cổ thần vô biên trong lúc khí tức của cổ thần khuyết tán ra trong lúc bảy tinh điểm ở phía trước vương lâm đang xoay tròn đầu của đạo cổ lập tức hiện ra hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt vương lâm thi triển toàn bộ tốc độ ngay khi thân thể sắp sửa tiêu tan liền bố trí tất cả mọi thứ Phản ứng của hắn quá nhanh Ngay cả thanh niên áo trắng kia nhìn thấy hành động của vương lâm cũng ngẩn người ra Lập tức trong Mắt lóe lên hàn quang Chẳng lẽ hắn lại nhận ra cây cung này Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu thanh niên áo trắng Tay phải của hắn đang kéo dây cung liền lập tức buông ra Dây cung bật lên Vang lên một tiếng vù phù. Thanh âm này mới đầu vẫn còn yếu ớt Chỉ thấy một đạo cầu phồng kinh thiên trực tiếp từ trên cây cung kia điên cuồng lóe lên vạn trượng Tay trái của thanh niên áo trắng đang cầm cây cung vốn vô cùng mập mạp, Nhưng trong thời gian ngắn đã nhanh chóng héo rũ Chẳng những tay trái của hắn mà sự héo rũ này còn nhanh chóng tràn ra Hơn một nửa thân thể của thanh niên này đã trở nên giống như một bộ xương khô nhưng chẳng qua được giấu bên trong bộ quần áo nên người khác không thể nhìn rõ thôi. Dường như sức sống của hắn đã có hơn một nửa ngày sau khi buông dây cung đã toàn bộ mạnh mẽ nhập vào trong cây cung này cùng lúc với hào quang vạn trượng ló lên, hóa thành một mũi tên hư ảo màu trắng nhũ theo dây cung bật lên ầm ầm rời khỏi dây cung. Mũi tên này rất nhanh trong nháy mắt đã phá khai thiên địa lao thẳng tới lỗ hồng của phong giới đại trận còn chưa tới 50 trưởng kia. Ngay khi mũi tên hư ảo này tới gần lỗ hồng tiếng gào thét lúc trước vẫn còn yếu ớt đột nhiên đã lên tới đỉnh điểm, hóa thành từng trận tiếng gào thét khiến cho tinh không chấn động. Trong tiếng gào thét này, những tu sĩ bên trong phong giới đại trận cho dù là tu sĩ giới, Ngoại hay tu sĩ dưới nội cũng đều đồng loạt chấn động tâm thần Dường như toàn bộ tâm thần và nguyên lực trong thời gian ngắn giống như bị tiếng gào thét này hút đi Khiến cho vô số những tu sĩ này thất khiếu đều chảy máu Còn có một vài tu sĩ của hai bên vốn đã bị trọng thương Giờ phút này không chịu nổi tiếng gào thét kia Phun ra máu tươi, nguyên thần lập tức sụp đổ mà chết Tiếng gào thét của mũi tên này còn làm cho những cao thủ như Hồng Sam Tử và Vân Nam Tử đồng loạt ngừng chém giết, cả đám ngẩng mạnh đầu nhìn lại, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ có tiên phi cùng với nữ tu tử mộng của triệu hà kia ngay khi nhìn thấy cây cung này trong mắt liền lộ ra một sự sợ hãi không thể che giấu được. Cây cung này không ngờ lại ở trong tay hắn trong tiếng gào thét kinh thiên mũi tên hư ảo màu nhủ bạc kia theo lỗ hổng của phong giới đại trận đang khép lại trực tiếp bay vào ngay khi nó xông vào ngay cả phong giới đại trận kia cũng lập tức chấn động sự chấn động này không phải là trong một khu vực mà mắt thường có thể nhìn thấy mà là toàn bộ phong giới đại trận bao phủ khắp tinh không của giới nội trong khoảnh khắc này bất ngờ chấn động kịch liệt tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyển 10, tung hoành giới nội, chương 1531, cung ở nơi này, nếu là trước kia, nhất định sẽ khiến cho Trần Linh hiện lên Nhưng giờ phút này dường như có một ý niệm tồn tại từ vạn cổ điên cuồng từ trong cây cung theo một mũi tên này bộc phát ra. Dưới sự áp bức của ý niệm điên cuồng này trận linh của phong giới đại trận ngay lập tức lùi lại, giống như là không dám xuất hiện. Trong cơn chấn động, lỗ hồng đã khép lại chỉ còn 50 trường kia lập tức đông cứng lại. Dường như là bị đóng băng để mặc cho mũi tên hư ảo màu trắng kia lao qua bay thẳng tới vương lâm. Lúc này vương lâm sồn toàn bộ tâm thần tập trung cao độ quên đi tất cả mọi thứ. Trong mắt hắn chỉ còn lại duy nhất mũi tên hư ảo trắng này thân thể lui về phía sau một bước, nhanh chóng tiêu tan. Trong lúc mi tâm đang đau nhức. Dường như có hai bàn tay lớn vô hình thọc vào sâu bên trong Muốn đem đầu mình từ chỗ mi tâm xé ra làm đôi Mũi tên màu trắng kia gào thét lên kinh thiên Sau khi xông qua phong giới đại tận Đã tới gần vương lâm chưa tới trăm trượng Tiếng gào thét của mũi tên này chấn động tinh không cực kỳ chói tai Còn có một luồng khí hung sát không thể nói nên lời chấn động tâm thần khiến cho sắc mặt tất cả những tu sĩ ở bên trong trận pháp đều trở nên trắng bệch. khoảng cách trăm trượng đối với mũi tên này thật sự là không đáng kể. trong tiếng ầm vang ngày càng lớn, đầu của đạo cổ do bảy tinh điểm hóa thành ở phía trước vương lâm lập tức vặn vẹo kịch liệt, dường như bị một sức mạnh cường đại không thể hình dung được đang tấn công tới. mũi tên này bật khỏi dây là phải giết người. trong phút chốc. Mũi tên này đát lao tới đâm vào trong đầu của đạo cổ, tiếng ầm ầm lập tức vang lên kinh thiên động địa. trong tiếng nổ này dưới uy lực của mũi tên kia đầu đạo cổ của vương lâm không ngờ cũng không thể chống cự nổi, mi tâm của cách đầu kia tan vỡ, mũi tên này trực tiếp đâm vào đang chuẩn bị xuyên qua bay thẳng tới vương lâm. Thân thể của Vương Lâm vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào thiên địa, ngay khi mũi tên màu trắng này tới gần cảm giác nguy cơ sinh tử của hắn lại tăng mạnh. Vương Lâm mắt lộ ra vẻ quyết đoán, dơ hai tay lên vỗ mạnh về phía trước. Hai cánh tay trên thân thể của cổ thần dưới một cách vỗ này dung nhập vào trong cái đầu đạo cổ, ẩm một tiếng trực tiếp xuyên vào kẹp chặt lấy mũi tên màu trắng ẩm chứa một sức mạnh hủy diệt thiên địa đang ở bên trong. Ngay khi hai tay hắn chạm tới mũi tên này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng đại lực ẩm ẩm theo hai tay truyền vào trong cơ thể. Thân thể thất tinh cổ thần của hắn dưới luồng đại lực này cũng rất khó có thể chống cự Trong lúc thân thể chấn động hắn phun ra một ngụm máu tươi Không thể tự chủ được bị luồng đại lực này tác động Đang trong trạng thái xung nhập được một nửa vào thiên địa bất ngờ Thân ảnh bị bức phải hiện ra hướng về phía sau đạp đạp không ngừng lùi lại Mỗi một bước lùi lại mấy trượng, Mỗi một bước hạ xuống đều có tiếng âm vang truyền ra Thần sắc vương lâm lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng kẹp chặt lấy mũi in màu trắng kia, liên tục lùi lại một ngàn trượng Hắn liên tục phun ra máu tươi Trong khi lùi lại một ngàn trượng hắn liên tục phun ra bảy ngụm máu tươi thân thể hắn vốn đang bị thương, lúc này lại càng bị thương nặng thêm Tiếng ầm ầm lại vang lên thân thể vương lâm trong lúc lùi lại phía sau trực tiếp bước vào trong khu vực cổ tức diện đang phong ấm những tu sĩ giới ngoài xâm lược. Vương lâm không chút do dự, phía sau lưng đột nhiên có vô số xương đen hiện ra, giống như là những cái xúc tu, nhanh chóng kéo dài về phía sau là những tu sĩ giới ngoại bị chạm phải tất cả đều lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thân thể trực tiếp biến thành cái xác khô toàn bộ sức sống đã bị đám xương mù kia hút lấy dũng mạnh nhập vào trong cơ thể vương lâm hết thảy chuyện này nói thì lâu nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi vương lâm dùng cách này để đối phó với mũi tên màu trắng kia Nam tử áo trắng ở bên ngoài phong giới đại trận Trong lúc thần sắc âm trầm lại kéo dây cung Phải kết thúc thôi Trong khi nam tử áo trắng mở miệng nói ra bốn chữ này Dung nhan hắn đã nhanh chóng xà yếu đi Từ một thanh niên đã hóa thành một lão già, Cây cung trong tay hắn được kéo thành hình trăng tròn Xây cung kêu lên vù một tiếng, mũi tên màu trắng thứ hai nhanh chóng được bắn ra Tiếng kêu bén nhọn theo mũi tên này bay vào trong lỗ hồng của phong giới đại trận, lao thẳng tới vương lâm Một mũi tên vương lâm đã phải rất vất vả mới có thể chống đỡ, hai mũi tên đối với hắn mà nói chính là sinh tử Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại, ngọn lửa trong mắt trái điên cuồng xoay tròn, lôi đồ trong mắt phải nhanh chóng chuyển động, bổn nguyên lực trong cơ thể bộc phát ra. Lúc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết rằng nếu không thể hủy diệt mũi tên thứ nhất trước khi mũi tên thứ hai lao tới, thì hôm nay chắc chắn mình sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì. Ngay lúc những tiếng nổ ầm ầm này truyền khắp tinh không từ đằng xa trong vân hải tinh vực đột nhiên có một khí tức điên cuồng nhanh chóng truyền tới. Khí tức này lúc vừa xuất hiện còn ở rất xa nhưng trong nháy mắt đã tới ẩn phía trước vương lâm. Chỉ thấy một nam tử trung niên chân đất bất ngờ hiện ra bước tới đứng ở phía trước vương lâm. Vương Lâm nhận ra nam tử chân đất này chính là mãnh thú cực kỳ hùng mạnh đã bị phong tôn phong ấm Thái A-la. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà lúc này hắn quyết định đối mặt với mũi tên thứ hai kia, vì Vương Lâm mà đánh đổi cả mạng sống vô cùng quý báu. Ngay khi hắn xuất hiện Thái A-la này phát ra một tiếng sống kinh thiên động địa, hai tay bấm quyết lao thẳng tới mũi tên thứ hai kia. Trong lúc hắn bấm huyết trên thân thể của Thái A-la lập tức có những chiếc phẩy chi chiếc trực tiếp hiện ra. Những chiếc phẩy này có màu đen nhạt bao phủ kín toàn thân Thái A-la. Ta chỉ có thể cầm cử cho người ba nhịp thở. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa trong lúc hai tay hắn vươn ra và chạm với mũi tên thứ hai kia. Một sức mạnh kinh thiên đột nhiên truyền vào trong cơ thể thái A-la này, khiến cho toàn thân hắn chấn động, máu tươi tràn ra khó miệng. Hai tay hắn đang cản trở mũi tên này bất ngờ vặn vẹo, dường như không thể chịu đựng nổi, dường như sắp sửa bị mũi tên màu trắng kia phá vỡ. Trong tiếng gào thét thân thể thái A-la này chấn động. Những chiếc vảy vừa mới hiện lên khắp toàn thân trực tiếp tách ra khỏi thân thể, bay nhanh về phía trước Bỗng nhiên rất nhiều những chiếc vảy này lập tức hợp thành một tấm lá trắng Ở giữa tấm lá trắng này có ba chiếc vảy màu vàng rất rực rỡ. Trong lúc tấm lá trắng này bay ra, hai tay của Thái A la ầm ầm tan vỡ, máu thịt lẫn lộn Mũi tên thứ hai kia bay tới va chạm với tấm lá chắn kia, tiếng ầm ầm lại vang lên kinh thiên. Tấm lá chắn kia chấn động những chiếc vảy ở bên ngoài rìa trực tiếp nổ tung từng tầng tan rã trong thời gian ngắn chỉ còn sót lại ba chiếc vảy màu vàng kia. Một nhịp thở, hai nhịp thở. trong thời gian hai nhịp thở này ba chiếc vảy màu vàng kia bị phá tan nát. Thái A La lão đảo cười khổ, thân thể nhanh chóng tránh ra Mũi tên thứ hai kia cũng không phải là nhầm vào hắn Cho nên hắn sau khi không chống cử nổi mới có thể lùi lại phía sau Thời gian tính toán lúc trước Thái A la quả thật đã làm được đúng theo lời hắn nói cầm cự được ba nhịp thở Ba nhịp thở này đối với vương lâm mà nói cực kỳ quý báu Trong nhịp thở thứ nhất Vương lâm cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi về phía trước Trong nhịp thở thứ hai Ngọn lửa diệt thế từ trong phần giới cổ tán từ trong tinh không sáng xuống từ bốn phương tám hướng ầm ầm đi tới vần quanh bên ngoài thân thể hắn đồng thời lao thẳng tới ngụm máu tươi vừa phun ra, dung hợp với ngụm máu tươi này, hiện thành nên một sức mạnh hủy diệt thế giới đối kháng với mũi tên thứ nhất đang bị kẹp giữa hai tay kia. Trong thời gian ba nhịp thở, ở phía sau thân thể vương lâm, đám xương đen kia điên cuồng tràn về phía sau, bao phủ tất cả những tu sĩ giới ngoại. Ngay khi thời gian ba nhịp thở kết thúc, mũi tên thứ nhất kia bị ngọn lửa diệt thi được xung nhập với máu tươi cổ thần của vương lâm tấn công tầng tầng tan vỡ, nhưng ý tấn công của nó vẫn kinh khủng như cũ. Trong lúc không ngừng tan vỡ, Mũi tên này đã thu nhỏ chỉ còn hai phần so với lúc trước, phá tan sự phong tỏa của hai tay vương lâm, lao thẳng tới mi tâm hắn. Trong lúc lao về phía trước, mũi tên chỉ còn nhỏ bằng hai phần này lại một lần nữa tan rã. cuối cùng khi tới gần mi tâm của vương lâm chỉ còn lại nhỏ bằng một phần. Âm một tiếng, mũi tên đã biến thành rất nhỏ này đâm vào mi tâm của vương lâm. Tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc này vang vọng trong thiên địa Nhưng không phải từ vương lâm truyền ra Mà là từ những tu sĩ giới ngoại ở sau lưng hắn Phạm là những tu sĩ giới ngoại bị sương đen bao phủ Lúc này toàn bộ thân thể héo rũ trở thành sát khô phịch một tiếng, mũi tên kia vỡ tan Toàn thân vương lâm ướp nhẹt mồ hôi Nhưng giờ phút này nguy cơ vẫn chưa chấm dứt Mũi tên thứ hai kia đang gào ép lao tới. Không thể tránh được, thần sắc vương lâm lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tiếng gầm nhẹ, hắn rơ tay phải chỉ vào tinh không. Trong lúc nguy cấp này, hắn bất chấp tất cả, tay phải trong lúc rơ lên hung hăng tung một trảo, Chỉ thấy phần giới cổ tán vừa rồi hiện ra trong tinh không truyền ra những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên hạ xuống. Trong lúc hạ xuống cái ô này thu nhỏ lại cuối cùng bị vương lâm cầm lấy cán. Cầm cái ô này, sức sống trong toàn thân vương lâm nhanh chóng lưu chuyển, một lượng lớn mạnh mẽ nhập vào trong cái ô này. Thân thể cổ thần của hắn vốn tràn đầy sức sống, giờ phút này lại đứng trước nguy cơ sinh tử, vương lâm cũng không lo nghĩ quá nhiều. Sức sống dũng mãnh bị rút đi trong phút chốc cơ thể cổ thần của hắn đã có dấu hiệu héo rũ Phần dưới cổ tán vốn đã mở ra một phần Giờ phút này theo sức sống của Vương Lâm dũng mãnh nhập vào ánh lửa bên trong bùng lên ngập trời Ngay khi mũi tên thứ hai tới gần Vương Lâm chưa tới mười trượng Vương Lâm gào lên một tiếng, sơ tay trái lên cùng với tay phải hung hăng chống giữ cán ú Hai phần Trong khoảnh khắc này, với sự liều chết của vương lâm, cái ô này đã mở ra hai phần. Ngọn lửa diệt thế mang theo một sức nóng hủy diệt tinh không ầm ầm từ bên trong tiết ra. Lấy vương lâm làm trung tâm, biển lửa ầm ầm tràn ra. Tinh không ở trong biển lửa này lập tức sụp đổ giống như là bị luyện hóa, hiện những khoảng trống sống. Ngay khi tới gần... Mũi tên thứ hai kia lập tức va chạm với ngọn lửa do cổ tán đã mở ra hai phần tiết ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, mũi tên thứ hai kia lập tức run lên, dường như sắp sửa bị nung chảy, nhưng từ bên trong lại có một sức mạnh đến từ tây cung kia khiến cho mũi tên này trực tiếp nhảy vào trong biển lửa, giải rùa la tới gần vương lâm. Chuyện này nói thì lâu, nhưng thực tế lại rất nhanh. Khoảng cách mười trượng, đừng nói là mũi tên này, mà ngay cả tu sĩ cũng chỉ ông nháy mắt là vượt qua. Toàn thân vương lâm vốn đã héo rũ, giờ phút này lại rút sức sống nhập vào trong cổ tán. Thân thể hắn càng ngày càng lớn lên từ xa nhìn lại giống như là một lão cổ ẩn tính mạng sắp sửa đi tới đường cùng thân thể cường tráng của hắn đã trở thành một bộ xương. Phần dưới bổ tán kia lại hấp thủ sức sống trong tiếng sống điên cuồng của vương lâm lại mở ra thêm một chút nữa Tuy chưa đến ba phần, nhưng cũng đã gần như đạt tới Vì thế, ngọn lửa tiết ra lại càng kinh khủng hơn Bên trong ngọn lửa cuồn cuộn mũi tên thứ hai kia ở cách vương lâm một trường đột nhiên tan vỡ Mặc dù nó đã vỡ, nhưng lại có một luồng sức mạnh đến từ cây cung Ngay đi nó vỡ tan trực tiếp phá tan biển lửa, đâm vào ngực Vương Lâm. ầm một tiếng, Vương Lâm phun ra máu tươi, một cảm giác như bị xé sách lập tức từ trên ngực nhanh chóng hiện lên. Sự đau đớn kịch liệt kia khiến cho hắn phun ra máu tươi đồng thời thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng ngay khi lùi lại trong mắt Vương Lâm ló lên sát khí, Rất lâu rồi hắn mới bị trọng thương như thế này, thương thế này lại càng kích phát sắc niệm của hắn Trong lúc lùi về phía sau, hắn vung tay phải lên, lập tức huyết quang bùng lên ngập trời, chỉ thấy huyết kiếm kia trực tiếp hiện ra Huyết kiếm này có thể xuyên qua vạn vật, nhưng đó cũng chỉ là những vật thực chất Còn mũi tên màu trắng kia là hư ảo do sức sống ngưng tụ thành nên huyết kiếm này cũng không có nhiều tác dụng. Mang theo một tiếng gào thét, huyết kiếm kia ngay khi chuẩn bị lao về phía lỗ hổng của phong giới đại trận này đã khép lại chỉ còn chưa tới 20 trượng thì bị vương lâm túm lấy kìm nén sát khí đồng thời hóa giải sự xúc động trong lòng. Việc này có chút không ổn. Không thể giết chết người này Cũng không thể dụ hắn ra Tu sĩ áo trắng đã trở thành Lão già kia thần sắc âm trầm Trong mắt hiện lên một vẻ không thể tin được Hai mũi tên của hắn không ngờ Không thể giết chết được đối phương Lúc này sức sống đã bị mất đi rất nhiều Trong lòng hắn thầm than tiếc nuối Sau khi nhìn vương lâm đằng sau Phong giới đại trận một cái Trong lòng khẽ động Xoay người đi về phía xa xa Ngay khi thân thể hắn lùi lại phía sau, một luồng yêu khí từ bên trong vân hải tinh vực truyền ra. Yêu khí này quá nhanh, vừa mới xuất hiện đã lao thẳng tới lỗ hồng của phong giới đại trận có thể so sánh với tốc độ của những mũi tên lúc trước. Yêu khí tung hoành chỉ thấy thân ảnh yêu thánh của Phượng Tông trực tiếp hiện ra bên ngoài phong giới đại trận. Chín tinh điểm trong mắt trái hắn nhanh chóng xoay tròn nhìn trầm trầm cây cung trong tay lão già kia. nhưng thân thể hắn là hư ảo, không phải là bổn tôn đi tới đây, mà chỉ là bất phân thân mà thôi. chín tinh điểm trong mắt trái cũng chỉ là hư ảo chứ không phải là thực chất. trong lúc nghe răng cười, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần tu sĩ áo trắng kia, sờ tay lên, hung hăng tung một trảo. hắn đã đợi tơ hội này đã lâu. Thực ra ngay khi tu sĩ áo trắng này xuất hiện cửu tinh cổ yêu này cũng đã ở đây, nhưng hắn vẫn còn kiêng kỵ sức mạnh của cây cung cho nên chờ tới sau khi đối vương Dương cung hai lần chuẩn bị bỏ đi, lúc này hắn mới hóa ra phân thân lao tới. Ngay khi cổ yêu kia tới gần, tu sĩ áo trắng kia trong nháy mắt xoay người lại, khóe miệng như lộ ra một nụ cười. Cá nhỏ không tới, nhưng lại có một con cá lớn tới. Một cúi ác vô hình trực tiếp từ thái cổ tinh thần ráng xuống tinh không, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hướng xuống dưới yên lặng la tới. Phân thân của cổ tinh cổ yêu kia thân sắc đại biến, vẻ tham lam trong hai mắt ăn biến thét lên chói tai thân thể vội vàng lùi lại phía sau, muốn tránh né bàn tay khổng lồ này. Nhưng tốc độ của hắn so với bàn tay hãy còn quá chậm Chưa kịp lùi lại đã bị bàn tay khổng lồ kia ầm ầm túm lấy Bàn tay kia hung hăng bóp một cái Phân thân của cửu tinh cổ yêu lập tức tan vỡ Hóa thành một lượng lớn yêu khí Sau khi yêu khí bị bàn tay khổng lồ kia hút lấy Phân thân này chậm rãi tiêu tan bên trong tinh không Thủ đồ của trưởng Tôn Phong Dư phụng Mệnh Sư Tôn mang cây cung này tới cho những đạo hữu giới nội uy lực của cây cung này qua hai mũi tên vừa rồi đã triển hiện ra các cao thủ trong giới nội nếu có người tự tin có thể tùy ý tới lấy Tu sĩ áo trắng kia hướng về phía những tu sĩ giới nội đằng sau phong giới đại trưởng ôn quyền đem cây cung ở trong tay ném ra Cây cung này lập tức bay ra, lơ lửng bên ngoài lỗ hồng của phong giới đại trận không hề nhúc nhích. Từng trận ánh sáng nhẹ nhàng từ trên cây cung lan ra, lộ ra một sức hấp dẫn khiến cho người ta phải điên cuồng. Tại hạ truyền lời thay mặt sư tôn cho giới nội các ngươi ba cơ hội để lấy cây cung này. Mỗi một cơ hội, phải đưa ba phần tu sĩ của giới ngoại ta quay về. Cây cung này, các ngươi muốn... Hay là không muốn lấy Ánh mắt vương lâm lói lên sát khí Nếu lúc trước không phải hắn đã thu phục được U minh thú làm bổn mệnh thú Sức sống tương thông Thì lúc mở ra cổ tán vừa rồi Tuổi thọ của hắn sẽ bị tiêu tan tới hơn 9 phần Tuy nói như vậy nhưng cũng không thể làm dùng U minh thú kia mặc dù sức sống vô biên Nhưng cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao điên cuồng của cổ tán này Trưởng tôn này rốt cuộc hành động như vậy là có ý gì? Dường như hắn đang sợ hãi, muốn lấy cây cung này để dụ ta một mình xuất hiện. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 10, tung hoành giới nội, chương 1532 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Chiến lão rượu, giới nội hoàn toàn yên tĩnh, hàn đồng tử cùng với các cao thủ đang giao chiến với Nam Vân Tử và Hồng Sam Tử kia lần lượt đình chiến đứng ở một bên lạnh lùng nhìn lại. Chỉ có tiên phi áo đỏ kia thần sắc lại âm trầm. Vừa rồi nàng không biết về sự xuất hiện của cây cung kia, lúc này sau khi nghe thấy lời nói của phong dư kia, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ phẫn nộ. Với trí thông minh của nàng, nàng hiển nhiên có thể nhìn ra bản thân mình đã trở thành quân cờ trong kế hoạch của người khác. Trong tiếng hừ lạnh tiên phi áo đỏ này liếc mắt nhìn triệu hà tử mộng ở phía đối diện cũng đã ngừng chiến, rồi xoay người không để ý tới bất cứ kẻ nào nữa, đi thẳng tới lỗ hồng phong dưới đại trận. Không có một người nào ngăn cản nàng ánh mắt nam vân tử không thể không lóe lên. Tiên phi áo đỏ kia đã bước vào trong lỗ hồng Đi vào trong thái cổ tinh thần Thân ảnh biến mất không còn Rồi tới đám người Hàn Đồng tử kia cũng trầm mặc Lùi ra phía sau Lần lượt bước vào trong lỗ hồng Phong giới đại trận Sao vậy Những đạo hữu của giới nội Không có ai dám tới lấy cây cung này sao Phong dư thủ đồ của trưởng tôn kia lắc đầu Nhìn về phía những tu sĩ giới nội Trong phong giới đại trận Trong thời gian ngắn này, lỗ hồng trên phong giới đại trận đã khép lại chỉ còn chưa tới 10 trượng, ngoài gì đã có quang lói lên, đang chậm rãi đóng lại hoàn toàn. Nhưng ngay lúc nó thu lại chỉ còn 7 trượng, bàn tay khổng lồ vừa mới xuất hiện giữa không trung trong thái cổ tinh thần bỗng nhiên lại hiện ra túng vào lỗ hồng trên phong giới đại trận kéo mạnh một cái. Trong tiếng ầm ầm, tinh không chấn động, chỉ thấy lỗ hồng kia lập tức tan vỡ, dường như có một sức mạnh khổng lồ nhập vào bên trong, khiến cho lỗ hồng đang khép lại này lại bị xé toạt ra mấy trăm trượng Trong tiếng ầm vang đinh tai nhức ấp, một uy áp không thể chống cự từ bên trong bàn tay kia truyền ra bao phủ giới nội. Dưới uy áp này, đám người hồng sam tử tâm thần chấn động đồng loạt lùi về phía sau. Sắc mặt vương lâm cũng tái nhợt Bị uy ác này tràn tới Thân thể đạp đạp lui về phía sau Mấy trăm trượng Trong mắt hồng Sam tử ló lên Hàn quang trong lúc lui về phía sau Hắn bỗng bước mạnh về phía trước Một bước Sơ tay phải lên vung về phía trước Lập tức liền có một đám mây đỏ tràn ra Lao thẳng tới bàn tay Đang xé mở lỗ hồng Trên phong giới bãi trận kia Cùng lúc đó Nam vân tử thần sắc ngưng trọng, tay phải vỗ lên chán, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy có một đám hư ảnh từ phía sau hắn hiện ra. Những hư ảnh này giống như hệt nhau, ngưng tụ lại với nhau tạo thành những pho tượng, sắp xếp lẫn nhau hình thành một trận pháp khổng lồ theo sau đám mây đỏ kia bay về phía bàn tay khổng lồ. Triệu Hà tử mộng còn có Mỹ phụ trung niên kia. Cùng với Lỗ Phu Tử và Thái A-la, bốn người gần như đồng thời ra tay. Dưới hào quang vạn trượng, đủ loại thần thông nhanh chóng được xuất ra, dung hợp với thần thông của Hồng Sam Tử và Nam Vân Tử, hình thành nên một con cuồng phong kinh thiên bụng địa, lao thẳng tới bàn tay khổng lồ đang xé mở lỗ Hồng. Lại thêm vương lâm tâm niệm khẽ động, linh động thượng nhân và chu cẩn hai người trong lúc trầm mặt cũng thi triển ra thần thông. Có thể nói tất cả những cao thủ của giới nổi ở đây lúc này toàn bộ đều trong khoảng khắc này bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Đủ loại thần thông dung hợp với nhau khiến cho cuồng phong ầm ầm nổi lên. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm xoay tròn, vương lâm giơ tay phải lên vung mạnh về phía trước. Chỉ thấy đầu của đạo cổ hiện ra bất ngờ hóa thành một huyền khổng lồ ở xung quanh huyền này có biển lửa tràn ngập, ở bên trong còn có lôi đình lói lên trong tiếng ầm ầm xung hợp với con cuồng phong kia, hóa thành một sức mạnh to lớn nhất của giới nội trong khoảnh khắc này lao thẳng tới bàn tay khổng lồ kia. Trong nháy mắt, sức mạnh to lớn nhất của giới nội được ngưng tụ lại ầm ầm va ảm với bàn tay kia. Ngay lúc đó, một luồng yêu khí đến từ giới nội từ trong tinh không nhanh chóng la tới, hóa thành một khuôn mặt của cổ tinh cổ yêu lơ lưỡng giữa không trung. Khuôn mặt cổ yêu này vô cùng dữ tợn còn lộ ra một vẻ thù hận, há miệng trực tiếp phun ra một luồng yêu khí. Yêu khí này vừa mới xuất hiện liền lập tức hóa thành một con yêu long rất lớn trong tiếng giết gào lao thẳng về phía trước. Ngay khi con yêu long này lao tới, chín tinh điểm cổ yêu trong mắt trái của cổ yêu này đồng loạt bay ra, bất ngờ xung nhập vào trong con yêu long theo cơn cuồng phong và một nguyện của vương lâm bay thẳng tới bàn tay khổng lồ. Tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này chấn động tinh không cả giới nội giới ngoại đều có thể nghe được rõ ràng. Cơn cuồng phong do thần thông của đám người hồng san tử hóa thành trực tiếp nổ tung ở trên bàn tay kia. Hình thành một sức tấn công vô biên vô hạn quét ngang ra bốn phía Trong tiếng ầm ầm Đám người hồng sam tử đồng loạt phun ra máu tươi Tất cả nhanh chóng lui về phía sau Bàn tay khổng lồ kia trong lúc chấn động Trong năm ngón tay lập tức liền có bốn ngón vỡ tan Ngay lúc này Một quyền đảo cổ của vương lâm ầm ầm lao tới, ngay khi cơ cuồng phong kia nổ tung, bàn tay khổng lồ vỡ mất bốn ngón ầm ầm đánh vào ngón cuối cùng kia. Tiếng nổ ầm ầm lại một lần nữa vang lên thân thể vương lâm chấn động mạnh, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng, tay phải đầy máu, vô cùng đau nhức, như thể xương út đã bị vỡ vụn. Thân thể hắn lại lui về phía sau. Ngón tay cuối cùng này ngay khi va chạm với một quyền của vương lâm lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Cùng lúc đó, con yêu long dung hợp với chín khối yêu tinh giết gào lao tới tiếp tiếp đâm vào. Ngón tay cuối cùng của bàn tay kia vỡ tan. Bàn tay kia chỉ còn lại có lòng bàn tay dưới sự liên thủ của rất nhiều cao thủ giới nổi ầm ầm lào đảo. Lực sung kích huyết tán ra truyền vào bên trong phong dưới đại trận, khiến cho trận pháp này ló lên hào quang chói mắt, lỗ hồng kia lại càng bị mở rộng ra. Dưới lực sung kích này, cây cung ở gần nhất vẫn không hề có một chút biến đổi nào, vẫn lơ lửng ở nơi đó. Dường như sức mạnh này đối với nó không hề đáng kể, chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng từ trên đó tỏa ra là hơi vặn vẹo một chút mà thôi bàn tay đã mất năm ngón tay kia trong lúc lão đảo lui về phía sau trên đó liền có năm đạo ánh sáng lói lên dường như năm ngón tay sắp sửa tái sinh nhưng đúng lúc này liền có một sự kinh biến ở phía sau đám người vương lâm đột nhiên có một cơn sóng chấn động kinh không bỗng nhiên xuất hiện một tiếng gào thét đủ để khiến cho tất cả tu sĩ chấn động tâm thần từ trong tinh không phía sau bọn họ nhanh chóng truyền tới tiếng gào thét này lúc mới bắt đầu dường như vẫn còn ở xa vô tận nhưng trong nháy mắt đã ầm vang ngập trời đám người hồng sam từ mặt mày biến sắc đồng loạt quay đầu nhìn lại vương lâm cũng quay lại nhìn hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời cũng không thể quên được Chín tu chân tinh bị thiêu đốt, giống như là chín vần thái xương điên cuồng bốc cháy tản mát ra sức nóng khôn cùng xiếp thành một chữ, từ đằng xa trong tinh không bay nhanh đến. Tốc độ của chúng cực nhanh, tinh không như thể bị vỡ vụn, vô số gần sóng mang eo khí tức cực nóng hóa thành một chuỗi những sao động, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Với tốc độ cực nhanh, những tu chân tinh này trong nháy mắt đã tới gần, lao thẳng tới cây cung đang lơ lửng ở bên ngoài phong giới đại trận. Bàn tay khổng lồ có 5 ngón tay đang tái sinh kia lập tức vung lên chắn ở phía trước cây cung cùng với tu chân tinh bốc cháy thứ nhất va chạm với nhau. Tiếng ầm ầm vang lên, tu chân tinh thứ nhất kia hóa thành một luồng đại lực, ngay khi tiếp xúc với bàn tay kia lập tức nổ tung. Hình thành một lực tấn công rất lớn khiến cho bàn tay này phải lùi lại. Nhưng nó chưa kịp lùi lại tới ngàn trượng, tu chân tinh thứ hai đã đâm tới. Trong tiếng ầm vang, bàn tay này lại một lần nữa lùi lại phía sau. Tu chân tinh thứ ba cũng theo sau tới gần trực tiếp đâm vào bàn tay này. Bàn tay phổng lồ kia chấn động ầm ầm nổ tung. Ngay khi nó nổ tung, một thư ảnh mặt khắc bào từ bên trong bước ra Thư ảnh mặt khắc bào này không ngờ chính là trưởng tôn mà Vương Lâm đã nhìn thấy ở bên ngoài cổ mộ Sau khi hắn xuất hiện, không nói lời nào, sơ tay phải lên Trên cánh tay khô héo kia lập tức có một đạo ánh sáng sáng ngời ló lên từ xa nhìn lại Giống như cánh tay của hắn đã trở thành một đạo ánh sáng bất diệt trong thiên địa Hắn sơ tay phải lên trực tiếp cách không ấm về phía tu chân tinh thứ tư đang gào hết la tới Tiếng ầm ầm vang lên ngợp trời Tu chân tinh thứ tư kia tan vỡ Nhưng hư ảnh mặt hắc bào này cũng lùi lại phía sau mấy bước Hào quang trong tay cũng sụp đổ Tu chân tinh thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đồng thời lao tới Ngay khi đến gần hư ảnh mặt hắc bào này đồng thời nổ tung Hình thành một sức tấn công không thể nào hình dung nổi ở bên trong thái cổ tinh thần tại giới nội ầm ầm vang vọng. Một sức nóng cuộn lên, nhanh chóng đi sâu vào trong thái cổ tinh thần. Theo sức nóng này tràn qua, tinh không tan nát, tư ảnh mặc hắc bào kia quần áo toàn thân bị cuộn lên, dưới lực tấn công này phun ra một ngụm nguyên thần khí trong tiếng ầm ầm thân thể giống như là bị xé sách ngươi vẫn chưa chết. thanh âm khàn khàn mang theo một vẻ khiếp sợ từ trong miệng của người mặt hắc bào truyền ra. ta vẫn chưa chết. một thanh âm không biết từ nơi nào bên trong giới nội truyền ra vang vọng tới xông vào trong giới ngoại. đồng thời tu chân tinh thứ 9 cũng điên cuồng lao về phía hư ảnh mặt hắc bào kia. hư ảnh mặt hắc bào này gầm nhẹ, sờ hai tay lên nhanh chóng bấm quyết. Lập tức ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cây giếng rất lớn, ở bên trong cái giếng kia có một ánh trăng. Ngay khi cây giếng này xuất hiện, tư ảnh mặt hắc bào kia lui ra phía sau cánh tay trái khô héo nhúng vào trong cây giếng, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ chụp tới. Hắn đem ánh trăng ở dưới giếng đột nhiên mò lên, không thể phân biệt rõ hắn mò lên nước giếng hay là ánh trăng. Ở trong tay hắn có rất nhiều nước xếng còn ở bên trong xếng kia vẫn còn có một ánh trăng. Sau khi mò ra, tư ảnh hắc bào này vung mạnh về phía trước, lập tức nước xếng lao thẳng về phía tu chân tinh thứ 9 kia. Ngay khi hai bên va chạm với nhau, trong tiếng ầm vang, nước xếng kia lập tức bốc hơi, trong nháy mắt hóa thành một đám hơi nước tiêu tan. Nhưng tu chân tinh thứ 9 kia cũng chấn động trực tiếp vỡ thành từng mảnh Ở trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng có một ấm ký hình ánh trăng xuất hiện Ấm ký hình ánh trăng kia trong tiếng ầm ầm xuyên thấu qua tu chân tinh này Khiến cho nó tan vỡ đồng thời tiếp tục xuyên qua hướng về khoảng không ở phía sau tu chân tinh này trực tiếp phóng đi Năm đó Lão Phu đi tới giới ngoại thái cổ ngũ tôn các ngươi không ai là đối thủ của Lão Phu. Bị Lão Phu đoạt đi rất nhiều hương hỏa Hôm nay tái ngộ, ngươi vẫn không chịu nổi được một đòn. Thanh âm già nua nhưng lộ ra một khí phách vô tận truyền tới. Ngay khi ánh trăng kia rơi vào một chỗ bên trong tinh không, một thân ảnh hư ảo mơ hồ hiện ra. Thân ảnh này nhìn không rõ hình dáng. Nhưng ngay khi xuất hiện liền dơ tay phải lên, ngón trỏ vung về phía trước, bất ngờ liền viết ra một chữ chiến Một chữ chiến này khiến cho ánh trăng kia lập tức vỡ tan Người đời chỉ biết nam đó hắn dùng sức mạnh của một tiếng giống để đuổi ngươi đi Mà không biết trong một tiếng giống kia còn có sự cảnh cáo Nếu ngươi dám bước vào trong giới nội này nửa bước chắc chắn ngươi sẽ phải chết tiểu tử nhát gan nh nh ngươi mà cũng dám xưng tôn sao? Tây cung này ngoài lý tộc ra thì không ai có thể làm chủ. Nếu ngươi đã muốn như vậy thì lão phu sẽ thay mặt hắn tới nhận. Thân ảnh mờ hồ kia thanh âm rất bình tĩnh, cất bước đi thẳng tới Tây cung đang hơ lượn bên ngoài phong với đại trận. Chín lão phượt. Không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Ừ ảnh mặt khắc bào kia ngẩng mạnh đầu hắc bào ở trên đầu bị xé tung thành những mảnh nhỏ Bay ra bốn phía Lộ ra dung nhan của hắn ở bên dưới lớp áo Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Quyển 10 Tung hoành giới nội Chương 1533 U Minh Thức Tình đó là một khuôn mặt cực kỳ già nua, bên trên có đầy những nếp nhăn, dường như sống qua rất nhiều năm. Những nếp nhăn kia giống như những cái sảnh, như thể là bánh xe thời gian, lộ ra một khí tức tang thương. Trên mi tâm của hắn còn có một ấn ký. Ấn ký này nhìn giống như là một vết sẹo, dường như vô số năm về trước đã bị người ta đóng vào. Nhưng hình dạng của ấn ký này rất mơ hồ, không thể nhìn được rõ ràng Mặc dù trên mặt người này tràn ngập dấu ấn của thời gian Nhưng lại không hề có một chút sâu tóc nào Dường như trên mặt hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ có sâu tóc mọc ra Hoặc có thể nói hắn không nên có sâu tóc xuất hiện Trường tôn trường ấm tiểu tử Hắn mặt mày tái nhợt Nhìn chằm chằm chín lão dưỡng ánh mắt lộ ra sự thù hận ngập trời Nhưng cũng không dám mở miệng Mà thân thể lui về phía sau một bước túng lấy thủ đồ của mình Nhanh chóng bỏ chạy Thân ảnh mơ hồ kia trong lúc tiến tới Đột nhiên tới gần cây cung đang trôi lơ lửng giữa tinh không kia Sơ tay phải lên chụp lấy cây cung Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị chụp được Thân ảnh mơ hồ kia lập tức kêu nhẹ lên một tiếng Hắn dường như thần sắc khẽ động Nhưng không hề thu tay phải lại Mà nhanh chọc túm về phía trước Xây cung của chiếc cung kia trong khoảnh khắc này vốn vẫn thẳng Nhưng ở chỗ hắn chạm vào liền có một đạo ánh sáng bảy màu lói lên Ngay khi ánh sáng bảy màu này lói lên dây cung này đột nhiên đứt ra Quả nhiên là có bảy màu Trong ánh mắt của lão già thân ảnh mơ hồ kia lộ ra tinh quang Trong tiếng vù vù, từ trong dây cung bị đứt truyền ra một tiếng xít gào thê lương. Chỉ thấy trong đám ánh sáng bảy màu vần quanh, dây cung bị đứt kia nhanh chóng bay ra, hướng về phía trước tạo thành hình một nửa cung tròn, vung mạnh lên. Sợi dây cung này vốn không dài, nhưng lúc này đột nhiên kéo dài ra, như thể là vô tận. Theo nó vung lên, toàn bộ tinh không bên trong nửa cung tròn kia trực tiếp bị chia ra. Ánh mắt lão già thân ảnh mơ hồ kia lói lên trong tiếng hừ lạnh nắm lấy cây cung vứt mạnh vào trong giới nội. Cùng lúc đó thân thể hắn lập tức lùi lại nhưng vẫn bị sợi dây cung kia quất trúng. Nếu là lúc bình thường thì hắn sẽ hoàn toàn không để ý nhưng trên sợi dây cung này lại lói lên ánh sáng bảy màu vì thế hắn sơ tay phải lên liên tiếp viết ra bảy chữ chiến. Bảy chữ chiến kia vừa xuất hiện liền lập tức bị sợi dây cung kia quật vỡ. Trong tiếng ầm ầm, bảy chữ chiến kia toàn bộ vỡ tan, lão già mơ hồ kia thần sắc ngưng trọng lui về phía sau, phun ra một ngụm khí tức màu trắng. Khí tức màu trắng này vừa xuất hiện, lập tức lại biến hóa thành một chữ chiến màu trắng. Sợi dây cung kia đã quật tới, sau khi va chạm với chữ chiến kia liền dừng lại thừa dịp sợi dây cung dừng lại thân thể tư ảnh mơ hồ kia lùi lại nhảy vào trong phong giới đại trận thất thải đạo nhân quả nhiên ngươi vẫn ra tay đây là cơ hội thứ ba của ngươi và cũng là lần cuối cùng bách phản tu linh ấm không ngờ ngươi chủ động phá vỡ ấm này lão phu chính là đang chờ điều này Ngay khi hắn đi vào bên trong phong giới đại trận chữ chiến màu trắng kia tự động tiêu tan Sợi dây cung dài vô tận kia trong lúc vung vẩy giữa tinh không quật lên trên phong giới đại trận Toàn bộ trận pháp này chấn động trận linh trên đó chưa kịp hiện ra Liền lập tức có một cái the rất lớn từ bên trong trận ở khu vực này xuất hiện vặn vẻo kéo dài ra Cái the này vừa hiện ra lập tức có tiếng ầm ầm vang vọng sợi dây cung kia bất ngờ quất lên trên phong giới đại trận này, mở ra một lỗ hồng rất dài trực tiếp xuyên thấu qua, xâm vào trong giới nội. trong giới nội ở gần phong giới đại trận nhất không phải là tu sĩ triệu hà hay tu sĩ la thiên, mà là mấy vạn tu sĩ giới ngoại xâm nhập vào đang bị cổ tức diệt của vương lâm vây khốn. Lúc này sợi dây cung kia xông vào trong giới nội trực tiếp quất lên phong ấm của những lá cổ tức diệt kia, âm ầm, ầm phá vỡ trực tiếp tạo thành một đường cong. Không có một tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, hết thảy chuyện này diễn ra quá nhanh. Cho đến sau khi sợi dây cung này quét qua toàn bộ mấy vạn tu sĩ còn sống sót của giới ngoại thân thể đều âm ầm, ầm tan vỡ sự sắc bén của sợi dây cung kia thân thể của bọn họ hoàn toàn không thể chịu đựng được toàn bộ đều bị cắt đứt thân ảnh mơ hồ của chiến lão phượng lúc này trong khi đang bay nhanh đi ngay khi sợi dây cung này quật tới trong tiếng cười lạnh thân thể đột nhiên tiêu tan không còn tung hắn tới rất đột ngột nhưng đi cũng rất bất ngờ Dường như chi đến để xem có chuyện gì đang xảy ra, đồng thời mang cây cung kia vào trong giới nội. Giờ phút này rời khỏi, hắn cũng chưa liếc nhìn tới cây cung kia một lần nào. Càng không cần phải nói tới tất cả những tu sĩ ở nơi này kể cả vương lâm, ở trong mắt hắn đều không quan trọng, giống như chỉ là những con kiến. Cây cung này nếu nhận chủ thì sẽ trở thành một vật trí bảo, nhưng không người nào có thể khiến nó nhận làm chủ. Cây cung này lấy sức sống để sử dụng, khó có ai có thể chịu nổi một đòn, nếu các ngươi thích thì có thể lấy. Thanh âm treo đùa vang vọng, chậm rãi tiêu tan. Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong phút chốc. Sợi dây cung quét qua, phong giới đại trận tan vỡ, tử thương vô số. Sức mạnh của sợi dây cung này dường như được phát ra toàn bộ Theo sợi dây cung bị đứt cây cung lúc trước bị chiến lão vượt ném vào trong giới nội, Phương hướng của nó không ngờ lại chính là chỗ của vương lâm Đây có phải là một sự trùng hợp hay không? Ca hay là không cầm? Hai sự lựa chọn này trong thời gian ngắn nhanh chóng hiện lên trong đầu vương lâm Mắt thấy cây cung này đang nhanh chóng bay đến, xây cung của nó mặc dù không còn uy lực như trước nhưng vẫn còn vung vẩy không ngừng, tinh không chỗ nó bay qua ầm ầm tan vỡ. Ta muốn lấy cây cung này. Trong mắt vương lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Khoảng cách của hắn với cây cung quá gần, lúc này bước tới gầm lên một tiếng, dơ tay phải lên đưa tay về phía cây cung túm lấy Ngay khi bắt được cây cung này, một luồng đại lực từ bên trong ầm ầm mạnh mẽ chảy vào tay phải của Vương Lâm. Tay phải của hắn bị sức mạnh này xông vào trực tiếp vỡ tan, máu thịt văng khắp nơi. Cây cung này thoát khỏi, đang muốn bay về phía sau, nhưng Vương Lâm trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, lại sơ tay trái lên, một lần nữa túm lấy cây cung. Cánh tay trái của hắn chấn động ầm ầm, máu thịt vỡ nát nhưng không tan vỡ mà nắm chặt lấy cây cung này. Nhưng ngay lúc hắn bắt được cây cung này, sợi dây cung đang vung vẩy ở bên trên trong khi cây cung đang truyền ra một luồng đại lực, lập tức vung mạnh lên trực tiếp xuyên thấu qua phần hông của vương lâm. Cơn đau nhức truyền tới như thủy triều trong sự thống khổ này ngay cả vương lâm cũng phải thét lên một tiếng thảm thiết. Thân thể hắn ở phần hông đã xuất hiện một cái khe trong tiếng nổ lớn, thân thể hắn ở dưới hông giống như là bị chém trực tiếp tách ra khỏi phần trên. Thân thể của hắn đã bị sợi dây cung kia chém ra làm hai. Phần thân thể ở bên dưới hông lập tức nổ tung, máu tươi tràn ngập, sắc mặt vương lâm tái nhợt, thân thể lui về phía sau. Trước mắt hắn đã trở nên mơ hồ, cái giá phải trả để cầm cây cung này thật sự là quá lớn. Ngay khi thân thể hắn bị luồng đại lực này thổi bay đi, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng ở bên trong cây cung này có một lực bài xích rất mạnh, dường như trong thiên địa này, ngoại trừ một người nào đó, không có bất cứ ai có thể khiến cho nó nhận làm chủ. Muốn điều khiển cây cung này cần phải hiến tế sức sống của chính mình để thỉnh cầu. Nếu không cho dù có cầm ở trong tay cũng không thể xương cây cung này lên Trong lúc bị bắn đi ngay khi cảm nhận được khí tức không thể nhận chủ ở bên trong cây cung này Sự đau đớn vô cùng ở trên thân thể khiến cho vương lâm phun ra máu tươi Lúc này hắn chỉ còn lại nửa người trên Loại thương thế này ngoài lúc ở trong cổ mộ thì rất ít khi xuất hiện Nhưng ngay lúc này U Minh Thú sau khi nuốt cơn cuồng phong màu vàng vẫn còn đang ngủ say Vì sinh mệnh gắn liền với vương lâm nên sự đau đớn này cũng chuyển vào trong tâm thần của nó Trong sự đau đớn này con U Minh Thú đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại Ngay khi nó tỉnh lại một đạo quang từ trong cơ thể vương lâm bay ra đạo quang này mới đầu không lớn Nhưng sau khi xuất hiện trong nháy mắt đã phát to lên vô hạn, Thân thể khổng lồ của U Minh Thú đột nhiên xuất hiện giữa tinh không đang sụp đổ hỗn loạn này. Dưới sự đau đớn truyền vào trong tâm thần của nó, con U Minh Thú này như thể tên hết sợ hãi, phát ra một tiếng gầm kinh thiên. Dưới tiếng gầm này, nó mạnh mẽ mở miệng ra cũng không phải là muốn cắn nuốt, mà ngay khi nó mở miệng. Một đám kim quang từ trong miệng nó theo tiếng gầm điên cuồng kia tỏa ra Cơn cuồng phong màu vàng Cơn cuồng phong màu vàng bị nó nuốt vào trong miệng vẫn còn chưa tiêu hóa kịp trực tiếp bị nó phun ra Từ xa nhìn lại trong tinh không này đã bị che phủ toàn bộ Chỉ có một đám kim quang nhanh chóng khuyết chương ra Con u minh thú không ngừng phun ra toàn bộ cơn cuồng phong này đã ầm ầm xuất hiện Lao thẳng tới phong giới đại trận ở phía trước Cơn cuồng phong màu vàng này đủ mạnh để làm sụt đổ cả một tinh vực Rất ít người có thể kháng cự lại Trưởng Tôn ở bên ngoài phong giới đại trận kia Ngay khi nhìn thấy cơn cuồng phong màu vàng này sắc mặt liền đại biến Nhất là sau khi nhìn thấy U Minh Thú này Ánh mắt hắn liền lộ ra một sự kích động và sợ hãi Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, cơn cuồng phong màu vàng kia trực tiếp lao vào trong phong giới đại trận, hướng ra ngoài mạnh mẽ nổ tung, một sức mạnh hủy diệt chợt bùng lên. Mấy vạn tu sĩ triệu hạ, la thiên, vân hải trong giới nội toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Đám người hồng sam tử hai mắt còn đỏ như máu, tất cả đều vội vàng lui về phía sau, bất chấp tất cả thi triển thần thông đem mấy vạn tu sĩ kia toàn bộ đi khỏi nơi này. Trong nháy mắt chiến trường vừa rồi còn có rất nhiều người lúc này không còn một tu sĩ nào nữa. Tất cả tu sĩ giới nội đều đã bị đám người hồng sam tử đưa đi, ngay cả chính bọn họ cũng trong khoảnh khắc này vội vàng rời khỏi. Bọn họ cũng rất muốn cứu vương lâm Nhưng chỗ của vương lâm chính là nơi phun ra cơn cuồng phong màu vàng kia Sức mạnh hủy diệt ở nơi đó khiến cho bọn họ không thể tới gần Linh động thượng nhân cùng với chu cẩn trước cơn cuồng phong màu vàng này Cũng không thể không lùi lại rời khỏi Theo con cuồng phong màu vàng này khuyết tán Phong giới đại trận xuất hiện sự rụt đổ trong phạm vi lớn Hào quang trên ngọc bội của phong tôn ở bên trong cũng vặn vẹo Nhanh chóng tiêu tan theo phong giới đại trận biến mất ở bốn phía Ngọc bội mất đi khiến cho điện chủ của thiên phạt điện thoát khỏi vòng vây Nhưng hắn vừa mới thoát xa Lập tức bị cơn cuồng phong màu vàng này ầm ầm nuốt lấy Không kịp kêu lên một tiếng nào thân thể Nguyên thần cùng với toàn bộ hương hỏa của hắn đều tan thành mây khói Thái cổ tinh thần ở giới ngoại cũng bị cơn cuồng phong này lan đến, xuất hiện sự sụp đổ trong phạm vi lớn. Hồi lâu sau trong tiếng ấm vang liên hồi toàn bộ chiến trường, lấy phong giới đại trận làm trung tâm đều bị cơn cuồng phong này bao phủ. Ở trong phạm vi này, phong giới đại trận, một phần của giới ngoại, tinh không của giới nội đều sụp đổ. Sau khi cơn cuồng phong này mở rộng ra đến một mức độ nhất định Liền phát ra một tiếng nổ chấn động cả giới nội giới ngoại Hoàn toàn nổ tung Chiến trường của trận chiến thứ nhất Sau khi cơn cuồng phong quét qua đã trở thành một cái hố đen khổng lồ Cái hố đen này tràn ngập khắp tinh không vô tận ngăn cách phong giới đại trận ở bên trong U minh thú kia sau khi phun ra cơn cuồng phong màu vàng Ngay khi sức mạnh hủy diệt kia tràn ra hủy diệt tất cả, liền mở miệng ra, đem vương lâm và cây ung kia toàn bộ nuốt vào trong miệng, rồi thân thể tàng hình biến mất. Dư âm của tiếng nổ vang vọng khắp tinh không của giới nội và giới ngoại, từ bên trong cái hố đen ngăn cách phong giới đại trần không ngừng truyền ra. Thanh âm này tồn tại suốt mười năm trăm năm, ngàn năm, vạn năm, như thể vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan.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 Cơn lúc xoáy khổng lồ này trong khi không ngừng xoay tròn hút lấy toàn bộ xương mù đặc trưng của vân hải tinh vực. Xương mù tràn ngập ở bên trên, khiến cho nó trở thành một cơn lúc xương mù. Trận chiến này đối với thái cổ tinh thần của giới ngoại là một đòn nghiêm trọng, khiến cho tu sĩ giới ngoại trong sự cuồng nhiệt đã thức tỉnh. Trận chiến này giới ngoại đã tổn thất quá lớn. Mấy chục bộ lạc tử vong toàn bộ, tất cả tu sĩ bước vào giới nội không có người nào sống sót Lão tổ của hỏa tước tộc tử vong, nam chiếu thượng nhân tử vong còn có điện chủ của thiên phạt điện cũng bỏ mạng Hơn 10 vạn tu sĩ toàn bộ đều bị chôn vùi trong giới nội Cả thái cổ tinh thần bị tràn ngập trong một sự bi ai sự bi ai nồng đậm này dần dần biến thành một ngọn lửa phẫn nộ, một ngọn lửa báo thù. trong lửa giận này, rất nhiều bộ lạc của xứ ngoại đã chủ động đưa ra thỉnh cầu muốn ái chiến. trước những yêu cầu càng ngày càng nhiều này, trưởng tôn liền hạ lệnh chuẩn bị cho trận chiến thứ hai. toàn bộ thái cổ tinh thần của xứ ngoại đều chuẩn bị cho cuộc chiến. bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi trận chiến báo thù này. Một vài lão quái vốn đang bế quan mấy vạn năm chưa từng xuất hiện Những người mặt Lam Mộng đạo Tôn đã đề cập đến đều lần lượt đi ra khỏi nơi bế quan Lạnh lùng mình chầm chầm giới nổi, sát khí tràn ngập Cái tên Phong Tôn Vương lâm lại một lần nữa được những tu sĩ giới ngoại nhớ kỹ Trong lúc khắc cốt khi tâm, họ nghiến răng nghiến lợi lộ ra một sự hận thù vô cùng tận chính là vương Lâm này đã giết lão tổ Hỏa Tước Tộc, giết Nam chiếu thượng nhân, giết phân thân của Vân Lạc Đại Ti, hủy diệt đảo chỗ bồn tôn của Vân Lạc Đại Ti, khiến cho Vân Lạc Đại Ti sống chết thế nào không rõ. Chính là người này đã phóng ra độc hải cùng với đàn văn thú trở thành một cơn ác mộng của tu sĩ giới ngoại. Chính là người này đã giết rất nhiều tu sĩ giới ngoại. Còn làm sụt đổ lòng tin của giới ngoại trong trận chiến này Hắn là phong tôn, hắn phải chết Hình dáng của vương lâm đã được trưởng tôn truyền ra ngoài Được tất cả tu sĩ biết được còn đưa ra một phần thưởng chưa từng có để giết người này Trong trận chiến này, tu sĩ Vân Hải đã tử thương rất thê thảm Mấy ngàn người còn sót lại dường như đã trở thành những người duy nhất Toàn bộ Vân Hải đã bị trận chiến này khiến cho gần như trở thành một vùng đất hoang. Rất nhiều tu sĩ tử vong khiến cho rất nhiều tôn phái của Vân Hải gần như không còn ai. Nếu còn lại cũng chỉ là những tiểu tu sĩ, mấy ngàn tu sĩ còn sống sót của Vân Hải sẽ phải gánh trọng trách bồi dưỡng những tu sĩ hậu bối này. Trước tiên họ chia nhau ra đem những môn phái hỗn tạp lúc trước tập trung lại với nhau, một lần nữa lại hợp thành vân hải thập Tông trong tương lai. Cũng may sức mạnh của thần Tông, yêu Tông và lục Tông vẫn chưa hiển lộ nhiều, có thể miễn cứng chống đỡ được cuộc diện. Trong trận chiến vừa rồi, vì Vân Hải tinh vực đã bị sụt đổ trong phạm vi lớn Nên toàn bộ tinh vực đã trở nên bất ổn Khắp nơi đều có những cái khe không gian bị rách ra Phi hành trong tinh không của Vân Hải lúc này cực kỳ nguy hiểm Tuy vậy, nhưng diêu Tông hàng năm vẫn phải đi bảy phần tu sĩ của Tông Phái ra đóng ở chiến trường của trận chiến thứ nhất này Nơi đó, là khu vực chống chảy nhất của tinh vực Đã không còn phong giới đại trận Nơi này sau khi cơn cuồng phong đi qua Mặc dù có cái hố đen lúc xoáy kia Nhưng đã trở thành cửa lớn để tiến vào giới nội Vượt Tông cũng phái đi rất nhiều tu sĩ đóng quân ở chỗ này Về phần thần Tông Dưới sự chỉ huy của một băng mi Bày binh bố trận tạo thành những phòng tuyến vững chắc Để phòng trận chiến thứ hai có thể diễn ra bất cứ lúc nào Tu sĩ Triệu Hà để lại một bộ phận lưu lại ở bên ngoài cơn lúc sương mù này, với sự chỉ huy của Mỹ phụ trung niên yên lặng đóng quân ở đó. Tu sĩ La Thiên cũng để lại một bộ phận, những người khác trở về quê hương yên lặng chuẩn bị cho trận chiến thứ hai. Côn hư tinh vực Thủy Trung không hề thấy xuất hiện trong trận chiến này, sau khi trận chiến kết thúc liền phái tới một vạn tu sĩ. Dưới sự chỉ huy của một nữ tử toàn thân quần áo màu lam đóng quân ở bên ngoài cơn lúc sương mù. Nữ tử này dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lạnh lùng như băng, vẻ lạnh lùng trong hai mắt khiến cho tất cả những tu sĩ đóng quân ở bên ngoài cơn lúc khi nhìn thấy thân thể đều như bị đóng băng. Trong trận chiến thứ nhất kia, vân lạc đại ti của giới ngoại khiến cho đám người hồng sam tử vô cùng chấn động. Chính bởi vì có vân lạc đại ti kia mà khiến cho đại quân tu sĩ của giới nội cực kỳ bị động, hoàn toàn không thể bố trí được trận pháp. Sự bày binh bố trận cùng với sự tính toán của vân lạc đại ti kia khiến cho đám người hồng sam tử có một ấn tượng sâu sắc. Nếu phân thân của vân lạc đại ti không bị phong tôn chém chết, thì trận chiến này sẽ cực kỳ gian nan. Thiệt hại của giới nội Cho dù là viện quân của Triệu Hà và La Thiên có tới cũng sẽ có thêm rất nhiều tử vong. Giới nội rất ít khi có đại chiến, vì thế sau mấy vạn năm trôi qua, dần dần đối với những trận đại chiến như thế này cực kỳ thiếu kinh nghiệm. Trận chiến này là một bài học, nhưng đồng thời cũng làm cho đám người Hồng Sam tử hiểu rõ, cho dù tu vi có cao tới đâu, nếu đại quân tu sĩ không có người chỉ huy. Thì cũng chỉ là ô hợp Nữ tử mặc áo lam kia chính là vì nguyên nhân đó mà được nam vân tử mời đến từ Côn tư Nàng chẳng những là thủ lĩnh của những tu sĩ Côn tư đang đóng quân ở bên ngoài cơ lúc Mà còn là người chỉ huy của tất cả những tu sĩ giới nội đang ở nơi này Sau trận chiến này, cái tên Phong Tôn Vương Lâm đã được truyền ra khắp toàn bộ giới nội Dường như tất cả tu sĩ đều biết tới chiến công hiển hách của phong tôn trong trận chiến này. Giết lão tổ của hỏa tước tộc, giết cao thủ của giới ngoại Nam Chiếu Thượng Nhân, giết người chỉ huy trận chiến này của giới ngoại Vân Lạc Đại Ti. Với một búa, ngăn cản đại quân thứ ba của giới ngoại xâm nhập, khiến cho mấy vạn tu sĩ giới ngoại không dám tiến vào nửa bước. Với sức mạnh của một người ngăn cản những tu sĩ giới ngoại tiến vào trong giới nội trong công hoàng loạn muốn rời khỏi, khiến cho tất cả tu sĩ giới ngoại không ai có thể bỏ chạy được. Hết thảy những chuyện này khiến cho những tu sĩ giới nội nổi lên một sự tin tưởng và sùng kính. Bọn họ đã nhớ kỹ cách tên vương lâm này, nhớ kỹ cách sanh hiểu phong tôn này. Anh danh của Vương Lâm trong thời gian ngắn đã điên cuồng lan rộng khắp giới nội, lấn áp cả đám người Hồng Sam Tử trở thành người đứng đầu được toàn bộ tu sĩ giới nội công nhận. Càng không cần phải nói tới lúc kết thúc cuộc chiến, phong tôn Vương Lâm đã xuất ra ưu minh thú, phá tan sức mạnh xâm nhập cuối cùng của giới ngoại. Cơn lúc xoáy xương mù này chính là do hắn tạo ra tất cả những người không tin khi đi tới vân hải này, sau khi nhìn thấy cơn lốc xoáy xương mù khổng lồ kia, toàn bộ cũng đều trở nên trầm mặc trong lòng chậm rãi nổi lên một sự cuồng nhiệt. dường như tất cả tu sĩ đóng quân ở bên ngoài cơn lốc sương mù khi mới tới nơi này đều yên lặng đứng ngây ra nhìn cơn lốc xoáy khiến cho bọn họ chấn động tâm thần. hồi lâu sau, họ khom người vái một cái. Rồi mới rời khỏi Nếu vẫn còn có những người không tin Thì những lời mà bọn họ nói ra quyết Không thể để những tu sĩ Vân Hải nghe được Nhất là mấy ngàn tu sĩ sống sót sau trận chiến Những người này đều là những người tuyệt đối sùng kính Vương Lâm Bọn họ không thể nghe được một chút nào những lời nói bất kính với Vương Lâm Trong lòng bọn họ Phong tôn Vương Lâm chính là tất cả vinh quang của bọn họ Ngay cả những đảo hữu ở những tinh vực khác có mối giao hảo với bọn họ, nếu ở trước mặt bọn họ mà nói ra những lời bất kính, thì cho dù giao tình sâu sắc tới mức nào cũng sẽ lập tức bị trở mặt. Cái tên Vương Lâm ở trong toàn bộ giới nội đã trở thành một truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết này đã hoàn toàn biến mất, không ai biết hắn còn sống hay đã chết. Đám người hồng sam tử liên tục làm phép, Muốn tìm cho được vương lâm, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được một chút nào. U Minh Thú Tàng hình dường như đã gặp phải một chuyện kỳ dị nào đó, không ai có thể tìm được. Nhưng Tu Sĩ Vân Hải vẫn tin rằng Phong Tôn vẫn còn sống. Lỗ Phu Tử tin rằng Phong Tôn vẫn còn sống. Tây Tử Phượng ở La Thiên tạ thanh trên thanh linh tinh, bọn họ tin rằng Sư Tôn vẫn còn sống. Thân công hổ, chiến không liệt, bọn họ cũng tin như vậy Nô ấm của Linh Đồng Thượng Nhân và Chu Cẩn vẫn chưa vỡ Lúc này vẫn còn ở lại trong Vân Hải Tinh Vực Sau trận kinh biến độc hải và đàn văn thú vẫn còn Khiến cho càng nhiều người tin rằng Phong Tôn vẫn còn sống Vì một câu nói của phong tôn Một bang mi nay đã trở thành tôn chủ của thần tôn Trong mắt nàng hiện lên sự lo lắng Nhưng nàng vẫn kiên định tin rằng vương lâm vẫn còn sống Tư đồ nam trong sự bi thương Ở trong vũ giới bỏ mặc tất cả việc tu luyện Sau khi một mình yên lặng ngồi uống hết rất nhiều rượu liền nhìn lên trời cười lên đinh cuồng Tuy hắn cười nhưng cũng không ngăn được nước mắt Sau ba ngày hắn say, vừa cười vừa khóc, hắn dứt khoát rời khỏi vũ giới, hắn muốn đi tìm hương đệ của hắn. Khi hắn đi chua như nước mắt sàn rùa, kiên quyết muốn đi cùng với tư đồ nam. Vào ngày thứ hai sau khi tư đồ nam rời khỏi, đầu to và lôi cát cũng cùng nhau bỏ đi. Bọn họ muốn tìm kiếm chủ nhân. Người sớm nhất rời khỏi vũ giới không phải là tư đồ nam mà là thập tăng. Hắn mang theo pho tượng của vương Lâm, ngay khi biết được chuyện này liền không chút do dự, một mình rời khỏi. Rất nhiều người đi tìm kiếm Phong Tôn Vương Lâm, nhưng cho dù bọn họ có tìm như thế nào cũng không phát hiện ra được một manh mối gì. Ngươi ở đâu? Trong tinh không ở cô hư, tư, tư đồ nam cùng với Chu Như nhìn tinh hải mịt mờ. Ngươi ở đâu? Trong la thiên tinh vực, đám người Tây tử phượng và tạ thanh trầm mặt nhìn tinh không. Trong thần tông, một bang mi vừa mới xử lý xong một vài chuyện trong tông phái, đang rất mệt mỏi. Sau khi uống xong một chén thuốc trị thương, nàng yên lặng nhìn lên bầu trời bên ngoài lầu, thì thảo tử nói. Ngươi ở đâu? Bên ngoài cơn lốt sương mù ở Vân Hải trong tinh vực tối đen, một nữ tử mặc quần áo màu lam kinh ngạc nhìn cơn lốt sương mù kia, hồi lâu sau thở dài thật sâu. Ngươi sẽ không biết được ta là ai? Đang gọi ở đâu? Thập tam ở trong tinh không chưa hề mở miệng nói một câu nào, vẻ kiên nghị trên mặt hắn mang theo một sự quyết tâm. Dựa vào cảm ứng mơ hồ, dựa vào một tia khí tức ở trên pho tượng Hắn bay nhanh đi ở trong tinh không, miệt mài tìm kiếm Văn thú cũng đi tìm vương lâm, số lượng của bọn chúng rất nhiều Vì dung hợp với độc hải nên bọn chúng có chứa độc tố Không tập kích bất cứ một tu sĩ nào, mà chỉ đi thành đàn gào thét tìm kiếm trong vô vọng Từng trận tiếng kêu bi ai giống như là những đứa trẻ mất cha mẹ truyền vào trong tâm thần mọi người, làm nổi lên một sự bi ai. Những tu sĩ nào nhìn thấy đàn văn thú này đều dừng lại, hướng về đàn văn thú vái một cái. Trong côn hư tinh vực, hoặc có thể nói là liên minh tinh vực, ở phía cực bắc có một khu vực hỗn độn đầy đá vụn. Lúc này trong khu vực đầy đá vụn này có một khối đá vụn giống như là bụi đất chỉ to bằng nắm tay Trên bề mặt của khối đá này có rất nhiều lỗ nhỏ thông vào tận bên trong u minh thú đang tàng hình trốn ở chỗ này Lúc trước nó đã bị cơn cuồng phong hủy diệt kia hù dọa cho sợ vỡ mật Với tính cách của nó thì thà chết cũng sẽ không chịu ra ngoài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 Trong thế giới kỳ gì bên trong cơ thể của u minh thú kia có tinh không có tu chân hình, nhưng không có một sinh linh nào, nếu có thì cũng rất ít. Trước khi vương lâm tiến vào, thì chỉ có một người, đó chính là tu sĩ đáng ưng. Năm đó bị u minh thú hù dọa hai lần, sợ hãi đến cực điểm cuối cùng tưởng rằng bên trong cơ thể của u minh thú kia là một tinh không thực sự. Trong thế giới bên trong cơ thể u minh thú này, ở trên một tu chân tinh, tu chân tinh này đã bị vỡ mất một nửa, không còn là hình tròn. Trên tinh cầu bị tàn phá rất nhiều này không nhìn thấy bất cứ một loài thực vật nào tràn ngập một không khí chết chóc. Một tu sĩ quần áo tơi tả trên mặt sâu ria đen xì, ngồi trồm hốm ở nơi đó, ngơ ngác nhìn một thi thể ở phía trước. Kỳ quái! Chẳng lẽ người này vẫn chưa chết Mấy hôm trước ta nhìn thân thể người này không dài lắm Nhưng sau khi ta đi và ngày trở về Không ngò đã dài ra không ít Khiên bộ dạng có lẽ không cần tới vài năm nữa Ai dường như có liên quan tới máu thịt của ta Tu sĩ đang nhìn ngơ ngác này sờ sờ tầm Đi xung quanh thi thể kia hung hăng đá một cước Dám giả chết trước mặt bổn vương Tu sĩ này hai mắt đỏ bừng lên, sau khi đá một cước nhìn thấy thi thể này không có phản ứng gì, liền lập tức đá thêm vài cước nữa. Cuối cùng hắn cười khúc khích nhảy cả người dấm lên trên thi thể kia, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, nằm ở một bên ngẩn người xa nhìn bầu trời mơ hồ. Hắn ở nơi này đã tìm kiếm không biết bao nhiêu năm. Trong tinh không vô biên vô hạn hắn Thủy chung không nhìn thấy được một người thứ hai nào xuất hiện Cho tới bây giờ hắn vẫn không biết được mình đã ngẩn người ra nhìn bầu trời như thế này đã bao nhiêu năm rồi Trong lòng hắn không ngừng cầu khẩn thần tiên cho hắn một đạo hữu để vui đùa cùng với hắn Mong muốn này ở trong đầu hắn càng ngày càng lớn Nhưng lần này lại không giống như vậy Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, hắn mở to mắt nhìn thấy trong tinh không mơ hồ đột nhiên có một đảo hào quang lóe lên Ngay sau đó, hắn mơ hồ nhìn thấy một vật gì đó từ trên trời rơi xuống mặt bên kia của tu chân tinh này Hắn nhớ rõ năm đó mình đã sưởng suốt mất 4 năm ngày Sau đó mới phản ứng lại trong sự vui mừng lẫn sợ hãi lập tức lao tới bay thẳng tới mặt bên kia của tu chân tinh này Sau khi ở nơi đó phát hiện ra thi thể bị tổn hại không thể chịu nổi này Hắn đã kéo thi thể đó về đặt ở nơi này Cuối cùng cũng có người bầu bạn. Tuy người này đã chết nhưng người chết sao thân thể lại có thể kéo dài ra như vậy Có lẽ ai đó biết được nên muốn nói cho ta biết hôm nay có thể có mưa. Tiểu Hồng, hãy mau mang Tỳ Vũ Đạo Linh tới cho Bổn vương. Hả? Tỳ Vũ Đạo Linh đã bị ta ăn mất sau khi say rượu rồi sao? Vậy hãy tới Lý gia lấy về đây cho ta. Bọn họ không chịu đưa cho ta, ngươi nói ngày mai Bổn vương hãy bảo ca ca đi cướp đoạt. Cũng không chắc chắn. Có thể là không đủ dùng Nếu không đủ thì làm sao bây giờ Tiểu Hồng Ngươi hãy đi tìm ca ca lại đây Ngươi nói bổn vương ngày mai sai Ôi để ta tự mình đi cướp Tu sĩ kia thì thảo tự nói Ngay cả hắn cũng không biết bản thân mình đang nói những gì Hiện tượng này chỉ xuất hiện sau khi hắn bị nhốt ở trong thất thải giới, nếu không tự mình nói loạn lên như vậy, thì hắn sẽ phát cuồng lên mất. Sau khi nói lan man không ngước nửa ngày, hắn thở ra một hơi thật dài, đứng dậy nhìn về phía thi thể kia, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Hắn nghe răng cười đứng dậy gầm nhẹ, nói Ngươi dám bù dọa bổn vương để xem bổn vương thu thập ngươi như thế nào Trong tiếng gào thét, tu sĩ này nhảy lên, hai tay bấm huyết Liền có nhiều thần thông ầm ầm bay ra, lao thẳng tới thi thể kia Từng trận tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất sung lên kịch liệt Hồi lâu sau cơn chấn động này chưa kịp tiêu tan Tu sĩ giống như là đa phát bên kia lại một lần nữa đánh ra thần thông Hắn liên tục tấn công mấy ngày liền Hắn sử dụng thần thông một cách điên cuồng Nếu có người thứ ba nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hù dọa cho hoảng sợ đến cực điểm Tiểu Hồng tiếp chiêu Tu sĩ điên cuồng này sơ tay phải lên thiên địa ầm ầm Một trường ấm khổng lồ xuất hiện lao thẳng tới thi thể phía trước Nhưng trường ấm này giống như là không đủ lực Ngay khi chạm vào thi thể này liền tan vỡ Nhưng bộ dạng của hắn lại tràn ngập một khí thế hiên ngang. Trưởng ấm này chính là tịch linh ấm chính tông Phong Tôn truyền lại, là thuật mạnh nhất của thần tông. Nhưng trưởng ấm mà tu sĩ điên cuồng này đánh ra, dường như so với Phong Tôn năm đó còn giống hơn. Tiểu ngân đạo vương sao có thể đánh ngươi? Tu sĩ điên này trong tiếng gào thét, giơ tay phải lên, chỉ lên bầu trời. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời bị che phủ, một cây cột khổng lồ xuất hiện. Cây cột này chống đỡ cả thiên địa, từ xa nhìn lại, không ngờ chính là một cái cột khổng lồ. Phần dưới cổ tán hạ xuống cho Bổn Vương. Tu sĩ điên này vung tay phải lên, cái kia lập tức rơi xuống tay phải hắn, bị hắn nắm lấy tắm xuống mặt đất. Đáng tiếc thuật này nhìn thì có vẻ mạnh, nhưng thực tế lại không hề có uy lực, ngay khi chạm tới thân thể kia liền lập tức tự tiêu tan. Lão già Lý Hoàng, hãy tiếp một mũi tên của bổn Vương. Tu sĩ điên kia trong tiếng cười điên cuồng, giơ hai tay lên, giống như cầm một cây cung. Khi hắn buông tay ra, trong tay hắn vốn không có cây cung nào, nhưng lại có một mũi tên bỗng nhiên xuất hiện. Lao thẳng tới vương lâm ở phía dưới Thất thải tiểu nương tử Tướng công của ngươi bị ta đuổi đi Nếu muốn ta nói Ngươi hãy đi theo bổn vương Rất tốt Ngươi hãy xem thất thải thuật của bổn vương Tu sĩ điên này lại dơ tay phải lên Trong nháy mắt liền có ánh sáng bảy màu hiện lên Mơ hồ hình thành một bánh xe rất lớn Ẩm Ẩm chuyển động Thời gian trôi qua Tu sĩ điên này nói không ngớt, rất nhiều thần thông khác dường như chưa bao giờ xuất hiện trong giới nội và giới ngoại hiện ra. Cho đến mấy ngày sau, tu sĩ điên này mới chậm rãi dừng lại ở một bên thở hồn hển trên mặt dần dần lộ ra vẻ thỏa mãn. Không sai, không sai, thần thông của bổn vương đã tăng tiến không ít, bây giờ luyện khí lực một chút. Trong lúc tự nói, Tu sĩ này đứng dậy đi tới bên cạnh thi thể kia. Trên thi thể này có một cây cung, bị thi thể này nắm chặt trong tay. Cây cung đã bị đứt, một đầu dính ở trên cây cung còn đầu kia đã xung hợp rất sâu vào trong máu thịt của thi thể này, đâm sâu vào trong thịt. Đứng bên cạnh thi thể này, tu sĩ điên xoa hai bàn tay, nắm lấy cây cung này, đỏ mặt lên muốn nắm lấy cây cung này kéo ra. Trong lúc kéo thân thể hắn cuống quyết nhảy lên kêu gào không ngừng. Người cổ quốc đáng chết này cầm cây cung của Lý Hoàng. Đã chết mà vẫn còn khí lực như vậy sao? ơ vừa rồi ta đã nói gì vậy? Cổ quốc. Cây cung của Lý Hoàng. tu sĩ điên này sưởng sốt một chút rồi buông tay ở một bên suy nghĩ hồi lâu. Chừng mắt nhìn thi thể phía trước, lắc đầu lẩm bẩm. Cổ quốc. Nghe rất quen hình như bộ dạng rất quen Hồi lâu sau Hắn cũng không nhớ ra điều gì Gãi gãi đầu thở dài một tiếng Rồi ngồi sổm xuống Ngơ ngác nhìn thi thể phía trước sơ tay phải lên cắn bổ ngón tay Đặt lên miệng thi thể kia Uống đi uống nhiều vào Sau khi thân thể kéo dài ra hết cỡ Hãy tỉnh lại nói chuyện với ta Hắn đem máu tươi của mình cho thi thể kia uống Chuyện này không phải chỉ là ngày một ngày hay gần như sau lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi thể này, ngày nào hắn cũng cho hắn uống một chút máu tươi. Máu tươi của bổn vương có thể nói là cực kỳ quý giá. Năm đó Lý Nha đầu kia cầu khẩn rất nhiều năm mới được ta cho một sọc, đó là ai? Là ai? Tiểu Hồng, đó là ai? Ôi, hình như là thánh nữ của yêu tông gì gì đó kia sau khi bị người ta chém giết trốn thoát được nếu không thấy nàng đáng thương bổn vương cũng không cho một sọt máu của bổn vương ngay cả đạo thánh cũng phải quý trọng ôi không có cơm ăn tiểu hồng ngươi hãy đến mặt xa lấy cho một vài quả về đây chính là loại mộng quả gì đó mười vạn năm mới kết quả một lần Bọn họ không mang tới cho ta Ngươi đã nói bổn vương ngày mai hãy sai ca ca đi cướp đoạt. Tu sĩ điên này trong lúc nói thầm Không để ý một chút nào Thi thể kia vốn đang trong quá trình hồi phục rất nhanh Sau khi hấp thụ máu tươi của hắn tốc độ khôi phục lập tức chậm lại Trong nháy mắt ngừng hẳn chẳng những không khôi phục Mà còn nhịp chuyển khiến cho thương thế trở nên nặng hơn Dường như bên trong cơ thể của thi thể này có một sức mạnh điên cuồng bài xích lại máu tươi kia Hoàn toàn không thể tồn tại cùng với nhau Nhưng trong sự bài xích này lại mơ hồ có một sự dung hợp Thi thể này chính là vương lâm Máu tươi của tu sĩ điên kia ở trong cơ thể hắn không thể hòa nhập với sức mạnh của đạo cổ kia Hai bên điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau giống như là khắc tinh của nhau trong lúc chúng cắn nuốt, thân thể Vương Lâm có một sự biến đổi kỳ dị. Sự biến đổi này mơ hồ là sự biến đổi từ trong máu, một sự biến đổi từ phàm nhân chính thức trở thành tiên nhân. Trong sự biến hóa này thậm chí cây cung của Lý Hoàng kia vốn không nhận bất cứ ai làm chủ Ngay cả chín lão dường cũng cho rằng trong thiên hạ không người nào có thể khiến cho nó nhận chủ Cũng chầm rãi xuất hiện một sự biến đổi kinh thiên động địa Đủ để khiến cho tất cả cao thủ phải khiếp sợ Nếu chín lão dường kia chính mắt nhìn thấy Ngay cả với tu vi như hắn cũng sẽ phải lộ ra một vé khó có thể tin Dây cung đã bị đứt kia đâm vào trong cơ thể vương lâm, đang dần dần biến thành huyết mạch của vương lâm chậm rãi dung hợp. Theo dây cung, luồng sức mạnh của huyết mạch này tràn ngập lên toàn bộ cây cung. Dường như từ trên cây cung này tản mát ra một khí tức chỉ có vương lâm mới có thể phát hiện được. Từng trận tiếng hoan hô truyền ra, giống như cây cung này sau vô số năm mất đi chủ nhân. Lại một lần nữa tìm được chủ nhân mới Vui mừng hoan hô Thậm chí bản thân cây cung cũng cảm nhận được Huyết mạch đang chậm rãi trong thân thể vương Lâm giờ phút này so với chủ nhân Năm đó còn tinh thuần hơn gấp bội Giống như là sự trinh lệch giữa nước và rượu vậy Tu sĩ điên kia ngơ ngác nhìn bầu trời Không ngừng thì thảo tự nói Trời mưa rồi Ôi tiểu hồng hãy tới xoa bóp cho ta hãy đi nói cho ca ca ta biết hôm nay bổn vương làm cho hắn bị liên lụy không chịu tu luyện chỉ trốn đi chơi hãy bảo hắn đừng tìm ta bổn vương chơi đủ rồi sẽ tự trở về nếu hắn dám tự mình đi tìm ta như trước thì ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn tiên nhị Tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tài quyết sai O.D.O.S.G quyển 10 Tung hoành Giới Nội Chương 1536 Bổn Vương Nhị Thôi Mỗi một lần sức mạnh thân thể cổ thần của Vương Lâm hồi phục đều bị máu của người điên kia ngăn cản khiến cho thương thế của hắn lại nặng thêm Đồng thời trong cơ thể hắn giống như là đang dậy sóng Sự thống khổ kịch liệt này đủ để khiến cho người ta phát cuồng Nếu Vương Lâm vẫn đang hôn mê thì cũng không nói làm gì Nhưng thực tế, hắn đã sớm tỉnh lại Nhưng lúc hắn tỉnh lại, trong cơ thể hắn đã tràn ngập máu tươi của người điên kia Máu tươi này tràn ngập một sức mạnh cực kỳ tinh thuần Sức mạnh này cả đời Vương Lâm chưa từng thấy qua chỉ có năm đó ở trong cổ mộ trong cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khi ngồi trên dĩ đạo cổ diệt mịch kia thi triển thần thông đạo thuật của hắn khí tức bạo phát ra từ trong vô tiên thuật kia có thể so sánh với sức mạnh trong dòng máu này chỉ là sức mạnh này vương lâm cũng không thể sử dụng nó được ẩn giấu ở trong máu lưu chuyển ở trong thân thể vương lâm trong lúc chém giết với sức mạnh cổ thần Dần dần dung hợp với xương cốt và máu của Vương Lâm. Xương là nguồn gốc để tạo ra máu mà máu của người điên kia trong quá trình lâu dài không ngừng dung nhập vào trong xương cốt của Vương Lâm, biến đổi huyết mạch của hắn. Nói là huyết mạch nhưng thực tế là tuổi ở trong xương. Thay đổi tuổi xương chính là thay đổi huyết mạch của một người, nếu thành công thì sau này dòng máu chảy trong cơ thể vương lâm sẽ sống với máu của người điên kia cực kỳ cao quý. Sự cao quý này là một cảm giác không thể nói rõ mà vương lâm mơ hồ có thể cảm nhận được, giống như từ bên trong dòng máu của người điên kia truyền ra đủ để khiến cho những sinh linh khác phải sùng bái. Thậm chí vương lâm còn chấn động phát hiện ra, khi dòng máu này dũng mãnh nhập vào trong cơ thể mình, nguyên thần của hắn đột nhiên run lên. Dường như dòng máu này đối với hắn mà nói là một thứ cao quý không thể tưởng tượng được. Thứ này như thể là tiếng than của tu sĩ trong thiên hạ. Sau rất nhiều ngày kéo dài ra theo dòng máu tinh thuần kia lưu truyền thân thể vương lâm xuất hiện một sự lột xác. Một sự biến hóa rất lớn từ một phàm nhân trở thành một tiên nhân. Vương Lâm đã tỉnh lại cùng với sự hoảng sợ dòng máu kia cũng thấy được người điên đia đã thi triển đủ loại thần thông lên cơ thể mình. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó trong tâm thần như có hàng trăm ngàn vạn lôi đình đồng thời nổi lên, rất lâu không thể hồi phục. Nhất là những lời nói không ngừng của người điên kia khiến cho trong lòng vương lâm dậy lên sóng dữ ngập trời. Nhưng tất cả chuyện này trong sự thống khổ bên trong cơ thể cũng khiến cho vương lâm không thể suy nghĩ tường tận. Lúc này, sự thống khổ bên trong thân thể hắn so với cổ thần suy kiếp năm đó thậm chí còn lớn hơn vô số lần. Thân thể hắn không thể cử động thậm chí mí mắt cũng không mở ra được. Nguyên thần bị dòng máu này ngưng tụ lại bên trong cơ thể Cũng không thể cử động được một chút nào May mà trong sự đau đớn tột độ này Từ bên trong cây cung mà hắn đang cầm bóc từng đợt tiếng hoan hô vang dội truyền vào Trong những tiếng hoan hô này có một sự ấm áp Khiến cho sự thống khổ trong cơ thể vương lâm dịu đi được một chút Dần dần hắn trầm rãi cảm thấy một cảm giác cực kỳ vượt dị Giống như cây cung trong tay mình đã xung hợp với mình thành một thể Dường như đã trở thành một phần huyết mạch của mình Hắn còn nhìn ra cây cung trước đây tuyệt đối không nhận chủ Lúc này không phải là vì bản thân mình Mà là vì huyết mạch đang chậm rãi biến đổi ở trong cơ thể mình Dường như chỉ có loại huyết mạch này mới có thể khiến cho nó nhận làm chủ Máu của bổn vương, ngươi là phi thường phi thường phi phi À, ta nhớ ra rồi, hình như có một tiểu yêu nữ tên là Phi Phi đã cho ta ăn vật gì đó. Người điên kia ngồi bên cạnh vương lâm, đang thì thảo đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Hồi lâu sau hắn lắc đầu, nhấc tay phải ra khỏi miệng vương lâm trực tiếp đưa lên miệng liếm vài cái trên mặt lộ ra vẻ say mê. Máu của bổn vương ngay cả bổn vương cũng rất quý trọng, cũng không thể tùy ý cho người khác. Ca ca ta đã từng nói máu của bổn vương, một giọt cũng có thể. Có thể làm gì nhỉ? Tiểu Hồng, ngươi chết đi, bổn vương đã ở nơi này nhiều năm như vậy mà ngươi không tới tìm bổn vương. Ngươi hãy đợi đấy, đợi sau khi bổn vương trở về sẽ ăn nhà ngươi. Người điên này trong lúc nói thầm hình như có vẻ tức giận Đứng lên đi vòng quanh thân thể Vương Lâm vài lần Cuối cùng ngừng lại nhìn Vương Lâm một cách hung dữ Nhất là khi nhìn thấy thân thể của Vương Lâm không khôi phục nữa Mà lại trở về bộ dạng còn nửa người như lúc hắn mới đưa tới đây Người điên này lại càng phẫn nộ Kéo dài thân thể chẳng lẽ lại khó như vậy sao Khó như vậy sao Bổn vương muốn như vậy đấy, có được không? Cũng đã bao nhiêu năm rồi, sao ngươi lại ngu như vậy hả? Người điên này càng nói càng phẫn nộ, sau khi đã vài cước về phía trước, giống như là không hiểu, lại bắt đầu chạm vào người Vương Lâm không ngừng gọi tới gọi lui. Từ xa nhìn lại bộ dạng của hắn giống như là một con khỉ đang tức giận. Ca ca ta nói máu của tộc ta có thể chữa khỏi tất cả mọi vết thương trong thiên hạ Bổn vương đã cho ngươi nhiều máu như vậy mà ngươi còn chưa kéo dài hết thân thể ra được Ngươi ngươi ngươi Người điên kia nhảy sang một bên hung hăng nhìn chằm chằm vương lâm trong miệng hầu như không dừng lại một chút nào Bổn vương vẫn không tin Ngươi hãy đợi đấy Người điên này trong lúc nói thầm sơ tay phải lên trực tiếp vỗ mạnh lên ngực Ngay khi hắn vỗ vào thân thể mình trên tay phải hắn đột nhiên có một ấm ký dụng chỉ hiện lên Ấm ký này trực tiếp vỗ lên thân thể hắn Thân mình người điên này run lên, sắc mặt lập tức trở nên hồng hào trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ rơi xuống người vương lâm Máu của bổn vương sẽ sút người kéo dài thân thể ra đầy đủ để chơi đùa cùng với bổn vương. Một ngụm máu tươi này hoàn toàn không nên so sánh với những giọt máu chảy từ bổ ngón tay lúc trước, giống như là sự trinh lịch giữa biển lớn và sông suối. Ngụm máu tươi có một màu vàng nồng đậm tràn ngập một khí tức tinh thuần tới cực điểm sau khi rơi xuống người vương lâm thân thể hắn đột nhiên chấn động. Lông tóc toàn thân hắn nhanh dối thẳng ra điên cuồng hấp thụ những giọt máu này vào cơ thể Chỉ trong chốc lát hắn đã hấp thụ toàn bộ những giọt máu trên khắp thân thể Một lượng lớn huyết dịch này dũng mãnh nhập vào trong cơ thể lập tức hóa thành một cơn đúc âm vang cùng với cổ thần lực trong cơ thể vương lâm triển khai một trận chém giết điên cuồng còn phân ra một phần dung nhập vào trong xương tủy của vương lâm bắt đầu sự lột xác. Sau khi phun ra máu tươi, người điên kia sắc mặt tái nhợt, hơi thở rồn dập trừng mắt nhìn vương lâm nhưng trong mắt lại lộ ra lửa giận lớn hơn. Vẫn không được. Người người người Người đợi bổn vương nghĩ đắc Người hãy đợi đấy Người điên kia tức giận hừ một tiếng Rồi ngồi sang một bên Cũng không thấy hắn ngồi chỉ thương Mà chỉ ngồi ở chỗ đó Sau khi hô hấp chầm rãi trở lại Đứng mạnh dậy đi tới trước mặt vương lâm Con bà nó Máu của bổn vương nếu không phải tự nguyện phun ra Thì ngay cả bị người khác rút ra cũng không có một chút tác dụng gì Ta không tin ngươi lại không kéo dài thân thể ra đầy đủ được Người điên này gầm nhẹ, lại dơ tay phải vỗ lên người Lúc này hắn đã liên tục vỗ ba phát Phun ra một ngụm máu tươi, người điên này sắc mặt tái nhợt lui về phía sau hai bước Lại phun thêm ra một ngụm máu tươi nữa Ngay sau ngụm máu tươi thứ hai này, ngụm máu tươi thứ ba lại trực tiếp bị phun ra Ba ngụm máu tươi, hóa thành một cơn mưa máu, lao thẳng tới vương lâm Con bà nó Người điên này hai mắt đã đỏ bừng lên Lúc này nếu ca ca của hắn có trước mặt có lẽ cũng không ngăn cản được sự cố chấp này Trong tiếng gầm nhẹ, hắn lại tắn đầu lưới Một ngụm máu tươi nữa lại được hắn phun lên người vương lâm Ngụm máu tươi này là bổn mệnh của hắn So với máu tươi bình thường chân quý hơn gấp vô số lần Sau khi phun ra, hai tròng mắt hắn lộn lên cả người vù một tiếng ngã về phía sau Bị mất quá nhiều máu, hắn trực tiếp ngất đi Trước khi hôn mê, hắn còn tự nói thầm Máu tươi của bổn vương có thể nói là rất quý giá. Lúc này có thể chơi đùa rồi. Rất tốt, rất tốt. Tiểu Hầm, lại đây xoa bóp cho ta. Trên thân thể Vương Lâm đã bị máu tươi tràn ngập, máu này như thể là có linh tính, ngay khi chạm vào thân thể Vương Lâm liền nhanh chóng theo lỗ chân lông trên toàn thân hắn điên cuồng chui vào trong cơ thể. Một lượng máu rất lớn, còn có một nguồn bổn mệnh huyết ngay khi tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm liền lập tức bộc phát ra một uy áp không thể nào hình dung nổi. Dưới uy áp này, cổ thần lực đạo cổ lực trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm tan vỡ, toàn bộ bị áp chế, nhưng thủy trung không thể xung hợp trong phạm vi lớn. Mặc dù như vậy, Nhưng vì đạo cổ lực đã bị áp chế nên máu tươi dũng mãnh nhập vào trong cơ thể hắn đi thẳng vào xương cốt, dung hợp với tùy sống. Sự dung hợp này không phải chỉ diễn ra trong một phạm vi nhỏ, mà trong thời gian ngắn liền nhanh chóng lan ra. Thân thể vương lâm kịch chấn toàn thân hắn tràn ngập những điểm đỏ, máu của bản thân hắn bị điên cuồng bứt ra khỏi thân thể. Tùy sống được máu tươi này dung hợp. Dần dần máu mới được sản sinh ra Ngay khi máu mới này xuất hiện Từ trong cơ thể vương lâm Đột nhiên liền có một luồng khí tức cao quý trực tiếp tuôn ra Khí tức cao quý này như thể là người đứng đầu tu sĩ trong thiên hạ Cho dù là thiên địa ở trước mặt hắn cũng phải quý đầu Trong mắt trái đang nhắm của hắn Ngọn lửa chín màu kia ầm ầm thiêu đốt Dường như xuyên thấu qua mí mắt hắn Người ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng Nhưng ngay khi ngọn lửa này bùng lên Dòng máu mới từ trong xương tuổi hắn sinh ra Lại chảy tới cơn lúc lửa kia ầm ầm tan vỡ Hóa thành vô số ngọn lửa Nhưng ngay sau đó lại một lần nữa hợp lại với nhau Một ngọn lửa kim sắc đột nhiên hiện ra Ngọn lửa kim sắc này ẩn chứa đại đạo của thiên địa Nhưng nó không phải là đạo hóa sau kim hóa xuất hiện trong mắt phải của vương lâm lôi đồ kia hiện lên bị dòng máu mới do tùy tạo ra xông tới liền trực tiếp tan vỡ chín đạo sấm sét bao vây xung quanh cũng theo đó mà sụp đổ ngay khi lôi đồ cùng với những đạo sấm sét kèm theo toàn bộ sụp đổ một tia trước kim sắc đột nhiên xuất hiện trong mắt phải đang nhắm chặt của vương lâm kim sắc toàn bộ đều là kim sắc Nhưng loại kim sắc này cũng không đậm lắm, mà chỉ nhàn nhạt mà thôi. Mặc dù như vậy, nhưng kim sắc bí ẩn này cũng có thể khiến cho những người nhìn thấy đều phải hoảng sợ. Kim sắc, màu sắc của tiên. Tiên thật sự. Mắt trái có ngọn lửa kim sắc, mắt phải có sấm sét kim sắc. Lúc này nếu Vương Lâm mở hai mắt, tất cả những tu sĩ nhìn thấy đồng tử của hắn trong lòng đều nổi lên một sự sợ hãi vô tận. Bọn họ cảm thấy có một uy ác không cách nào hình dung nổi từ trong hai mắt Vương Lâm ầm ầm bộc phát ra. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Nguyễn mười Tung Hoành Giới Nội Chương 1537 Thân thể bất diệt của tiên tộc Lôi bổn nguyên của Vương Lâm mặc dù đã đại thành Nhưng vẫn còn một chút không viên mãn Nhưng giờ phút này theo dòng máu mới do xương tủy sinh ra trong cơ thể Một chút không viên mãn này trực tiếp tiêu tan Dưới sức mạnh của dòng máu mới này Lôi đình này bất ngờ biến thành tiên lôi Là tiên lôi thật sự Ngọn lửa kim sắc trong mắt trái của hắn vốn vẫn chỉ là trạng thái hư hỏa Khoảng cách tới đảo hỏa vẫn còn rất lớn càng chưa nói tới viên mãn Nhưng lúc này dưới sự lưu chuyển toàn thân của dòng máu do tuổi sống sinh ra Cũng đột nhiên hóa thành một ngọn tiên hỏa ở một cấp độ siêu việt hơn hết thảy, Là tiên hỏa thật sự Chỉ cần tiên hỏa cùng với tiên lôi này cũng đủ để vương lâm giết chết tất cả những tu sĩ không niết sơ kỳ. Cho dù là tu sĩ không niết trung kỳ, dưới lôi tiên cùng với lôi hỏa này cũng không thể cầm cự được lâu, cuối cùng cũng phải hoảng sợ mà chết. Cho dù là cao thủ không niết hậu kỳ, nếu nhìn thấy tiên hỏa và tiên lôi chân chính này cũng sẽ phải chấn động tâm thần điên cuồng bỏ chạy. Theo dòng máu mới từ tuổi sống sinh ra lưu chuyển trong cơ thể, ba đạo bổn nguyên còn lại trong cơ thể vương lâm sinh tử, nhân quả chân giả chậm rãi có sự thay đổi tiến dần tới viên mãn. Chỉ cần một cơ hội nữa là có thể nhờ vào tiên huyết mạch này mà đắc đạo. Sự xuất hiện của người điên này đối với Vương Lâm mà nói là một cơ may có thể so sánh với việc có được truyền thừa của cổ thần trong vùng đất của cổ thần năm đó, đủ để thay đổi cuộc sống của hắn. Hơn nữa cơ may này hiện giờ mới chỉ bắt đầu, vẫn chưa kết thúc. Tâm thần Vương Lâm rất sáng suốt, nhưng giờ phút này cũng không thể cử động một chút nào, hắn chỉ yên lặng cảm nhận tất cả mọi thứ diễn ra trong cơ thể. Cái cảm giác hoàn toàn khác trước này khiến cho trong lòng hắn nổi lên một sự suy vắng. Nhất là dòng máu mới của hắn từ trong tuổi sống tạo ra ẩm chứa một khí tức mạnh nhất thiên địa. Khí tức này chính là tiên khí. Thậm chí theo sự lưu chuyển của dòng máu này, nguyên thần của hắn cũng biến hóa điên bùng. Điều Vương Lâm không hiểu chính là ngay cả tứ đại tiên giới năm đó, bao gồm cả tứ đại tiên đế, bọn họ mặc dù được gọi là tiên nhân, nhưng thực tế nếu so với hắn cũng chỉ như là những phàm nhân. Huyết mạch bên trong cơ thể Phương Lâm đã đạt tới một mức độ kinh thiên động địa nhưng thân thể hắn lại cực kỳ đặc biệt, có thể nói là từ cổ chí kim chưa bao giờ xuất hiện. Thân thể hắn là cổ thần, là truyền thừa của đạo cổ, nhưng huyết mạch của hắn nhờ sự điên cuồng của người điên kia đã có được huyết mạch của tiên. Chuyện này thật quá hiếm thấy. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bài xích lẫn nhau, trong khi đang không ngừng tấn công. Mặc dù đạo cổ lực đã bị áp chế, nhưng tiên huyết mạch này cũng không thể hủy diệt nó. Vì thế, thân thể vương lâm vẫn chưa hoàn chỉnh. Trong lúc thân thể vẫn chưa hoàn chỉnh, nửa thân dưới của hắn nhanh chóng biến hóa giữa trạng thái hồi phục và tan vỡ, nguyên thần của hắn cũng bị kẹt trong trạng thái này. Hiện tượng này nếu cứ tiếp tục duy trì, thì sẽ khiến cho vương lâm trở thành một thây sống, nếu được người khác luyện hóa có thể trở thành một vật chí bảo. Bảo vật này cả tiên và cổ đều có thể sử dụng. Lúc này. Hắn phải lựa chọn, chọn truyền thừa của đạo cổ bỏ qua tạo hóa kinh nghiên này, hay lựa chọn tạo hóa này bỏ qua truyền thừa của cổ thần đã theo hắn mấy ngàn năm qua. Một sự lựa chọn rất khó khăn. Nhưng ngay cả vương lâm muốn lựa chọn, thì hắn cũng không thể làm được. Nguyên thần của hắn không thể cử động ở một mức độ nào đó đã tách ra khỏi thân thể. Con bà nó, bổn vương mệt chết mất. Ngay lúc này, người điên kia vừa mất rất nhiều máu đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại trên mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi. Nhưng dường như mang theo một vẻ hưng phấn nhìn về phía vương lâm. Sau cái nhìn này, vẻ hưng phấn trên mặt người điên kia lập tức biến mất, chỉ còn lại lửa giận khôn cùng. Ngươi ngươi! Không ngờ ngươi vẫn chưa hồi phục. Lão tử đã mất bao nhiêu máu. Những sọt máu đó có thể đổi lấy bao nhiêu thứ Nhiều máu như vậy mà Máu này có thể khiến cho tiểu nữ của thất thải đi theo bổn vương đó Ôi, máu này, nếu để cho ca ca ta biết được chắc chắn sẽ nổi giận Người điên này nhảy lên, xông về phía trước túm lấy vai vương lâm Điên cuồng lay thân thể hắn ngươi trả máu lại cho ta Ngươi lấy máu của bổn vương mà còn không khôi phục Ngươi cố tình có phải không Tiểu hồng đem người này đi Chém Người điên kia giống lên giận dữ Nhưng vẫn còn chưa hết giận Nhìn chằm chằm vương lâm trực tiếp mở miệng ra cắn lên vai vương lâm Trong miệng còn phát ra một tiếng gầm nhẹ Giống như là một con chó điên Bổn vương cắn chết ngươi cắn chết ngươi Lăn qua lăn lại hồi lâu Người điên này thở hồng hộc, hai mắt lại đỏ bừng lên trở nên cực kỳ xứ tởn. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, nghiến răng nghiến lợi, túm lấy vai Vương Lâm, trừng miệng cuống huyết xin lên. Ta hận nhất là tu sĩ của cổ tộc, thân thể những người này rất cứng cỏi, làm to răng của Bổn Vương đau muốn chết. Tiểu Hồng, mau tới hình gia mang thứ gì đó tới đây, Bổn Vương quên mất rồi ngươi hãy mau mang tới đây nếu bọn họ không chịu đưa ta sẽ bảo ca ca ta ngày mai tới cướp người này trong lúc xin la chạy sang một bên sau khi nói không nứt lại bình thường trở lại một chút xoay người nhìn trầm trầm vương lâm dần dần lại có dấu hiệu nổi giận ta không tin ngươi hãy chờ đó đợi ta nghĩ đắt đôi mắt đỏ bừng của người này lóe lên một lát sau Vẫn không nghĩ ra được cách nào hắn không khỏi càng xúc động hơn hướng về vương lâm gầm nhẹ Sự tức giận của người điên kia người thường không thể hiểu được Hắn càng không nghĩ ra cách lại càng phẫn nộ Sự tức giận này càng ngày càng lớn hắn sơ tay phải lên trực tiếp đặt lên tay trái hung hãng túm một cái Cánh tay trái của hắn đột nhiên đứt khỏi thân thể không hề có máu tươi Viết cương kỳ sạch sẽ, cầm cánh tay trái của mình, người điên này cũng không nhìn tới, mà chỉ nhìn chằm chằm Vương Lâm trong lúc gầm nhẹ nói ra một vài câu mà ngay cả hắn cũng không nghe rõ. Tay phải của hắn vung lên, lập tức cánh tay trái của hắn bị đập xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Người điên này vung tay phải càng lúc càng nhanh, tiếng nổ kia càng ngày càng lớn. Cuối cùng Người điên này nhảy sừng lên, hướng về phía thi thể vương lâm mở miệng chửi mắng. Hắn mắng một mạch mấy ngày liền. Cho đến khi miệng đắng lưới khô, lúc này người điên kia mới thở hổn hển sừng lại, đem cánh tay trái ấm lại lên người. Một trận kim quang ló lên, chỉ thấy ở miệng vết thương xuất hiện một ấn ký hình tròn. ấn ký này tràn ngập một khí tức hỗn tạp cực kỳ phức tạp. Nếu người khác nhìn vào sẽ trở nên mê muội. Trên ấn ký này còn lộ ra một cảm giác sường như tồn tại từ thủ thiên địa sơ khai Vô cùng vượt gì thần bí Nhìn ấn ký ở trên miệng vết thương Người điên này đột nhiên sưởng sốt Nhưng rất nhanh trong mắt hắn liền lói lên hào quang sáng ngời. Ha <cười> ha, có rồi Người này liếm mép, hưng phấn chạy đến bên cạnh vương lâm Trong mắt hắn thi thể này chính là một món đồ chơi, khiến cho hắn có thể tìm được niềm vui ở chỗ nhàm chán này. Nhưng nếu một người đối với một món đồ chơi lại điên cuồng như vậy, thì sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Sao bổn vương lại quên mất tam ấm của tổ tiên nhỉ? ha <cười> ha <cười> tam ấm của tổ tiên, không sai, chính là nó. Trong cơn hưng phấn, người điên này cảm thấy máu toàn thân sôi trào. Nhìn vương lâm cười khúc khích Nhưng trong lúc hắn cười ánh mắt cũng hiện lên một vẻ ngây man Hình như có một chút không ổn Tam ấm của tổ tiên này hình như ta nhớ rõ ca ca ta đã từng nói Cho dù có chết cũng quyết không thể truyền cho bất cứ người nào không phải người của tiên tộc ta Hình như hắn còn bắt ta thề Máu tươi thì có thể cho người ta một ít Nhưng tam ấm của tiên tổ ngoài chúc ta ra Không thể truyền cho ai sao Người điên này so dự một chút Cúi đầu nhìn vương lâm Hình như không phải như vậy Hình như ca ca ta nói tam ấm của tiên tổ này Người nào cũng có thể truyền thụ cho được Trời ơi Suốt cuộc là như thế nào đây Người điên này cao mày, Sơ tay phải lên không ngừng gõ lên đầu Càng ngày càng mờ mịt Lời của ca ca ta Bổn vương phải nghe Hình như là có thể truyền thủ, không sai, đúng là như vậy, có thể truyền thủ. Người này thần sắc ngưng trọng, gật đầu, không sai. Ngay cả tiểu hồng cũng nói trí nhớ của ta rất tốt, sẽ không sai đâu. Người điên này trong lúc tự nói trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn liếm môi, sơ hai tay lên nhanh chóng bấm huyết đột nhiên cả tu chân tin này ầm ầm chấn động. Nhất là thân thể hắn lại càng run lên kịch liệt Mơ hồ trên mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện ấm ký hình tròn vừa rồi đã hiện lên ở miệng vết thương trên cánh tay trái của hắn Thiên địa sơ khai tổ tiên sáng trần, tam ấm biến đổi thế giới trở thành biểu tượng của tiên tộc ta Một ấm thay đổi trời Hai ấm thay đổi đạo Ba ấm thay đổi Đổi cái gì nhi Tiểu Hồng ba ấm thay đổi cái gì vậy Người điên này sưởng sốt Sau khi chừng mắt nhìn lại lắc đầu Quên rồi Con bà nó trí nhớ của bổn vương thật sự là rất tốt Nhất định sẽ nhớ được Hắn trong lúc nói thầm vỗ lên mi tâm Lập tức tiếng ầm ầm vang lên Chỉ thấy có một luồng đại lực cực kỳ mạnh mẽ không cách nào hình dung được đột nhiên xông ra khỏi tu chân tinh này tràn ngập cả thế giới trong cơ thể u minh thú. Sống lên một tiếng, người điên này đưa tay phải tốm một cái, hình như đem ấm ý trên mi tâm của mình trực tiếp lôi ra đặt lên trên những tinh điểm cổ thần trên mi tâm vương lâm. Tam ấm của tổ tiên biến thành thân thể bất diệt của tiên tộc Ngay khi tay phải của người điên này hạ xuống, từ trong cơ thể vương lâm trực tiếp bộc phát ra một sức mạnh kinh thiên. Sức mạnh này từ trong cơ thể mạnh mẽ nhập vào mi tâm hắn, và chạm với tay phải của người điên này. Trong tiếng ầm vang, người điên này phun ra một ngụm máu tươi thân thể trực tiếp bị bút tung ra, rơi xuống ở đằng xa. Trong lúc hạ xuống, ánh mắt hắn lộ ra vẻ mê man, thì thào lẩm bẩm. Hình như ta nhớ là Là không thể truyền thủ Nhất là không thể truyền thủ cho ba bộ tộc của cổ quốc Nếu như vậy sẽ gây nên phiền toái rất lớn Ôi bổn vương đang lo gì vậy Vừa rồi bổn vương rõ ràng là không có truyền thủ Không phải là truyền thủ Chí nhớ của bổn vương tốt lắm Nhớ là không truyền thủ mà Nghĩ tới nghĩ lui Hai tròng mắt hắn lại lộn ngược lên sau khi ngã xuống trực tiếp ngất đi, thân thể vương lâm run lên, mí mắt hắn nhanh chóng động đậy, tâm thần hắn đang gào thét, tất cả những hành động của người điên này hắn đều cảm nhận được. ngay khi ấm ký của đối phương hạ xuống, hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cổ thần và đạo cổ trong cơ thể mình đang bị áp chế, giống như là nổi giận trực tiếp ầm ầm bộc phát ra. người đúng là tên điên. Vương Lâm mở mạnh hai mắt Tiên nhị Tác ra Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 10 Tung hoành giới nội Chương 1538 Kim Thiên Hắc Điện Ngay khi Vương Lâm mở mắt ra Trên mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện một ấm ký hình tròn Ấm khí này giống như hệt Ấm khí trên mi tâm của người điên kia Ấm khí này xuất hiện lập tức khiến cho dòng máu mới được tạo ra trong cơ thể vương lâm như thể sôi trào lên đột nhiên chuyển động dữ dội Trong cơ thể vương lâm, sức mạnh của huyết mạch và sức mạnh của đạo cổ vốn đang ân bằng Một bên tuy bị áp chế nhưng vẫn chưa bị hủy diệt, thủy trung vẫn tồn tại Nhưng sự xuất hiện của ấm ký này giống như là một mồi lửa báo hiệu một trận đại chiến khiến cho sức mạnh của huyết mạch trong cơ thể vương lâm nổi lên ngập trời, muốn hủy diệt sức mạnh của đạo cổ kia. Vì thế, sức mạnh của cổ thần và đạo cổ đang bị áp chế cũng bộc phát ra phản kích điên cuồng, lấy thân thể vương lâm làm chiến trường triển khai một trận chém xếp sống còn. Sức mạnh của huyết mạch kia dù sao cũng là từ bên ngoài đến Tuy đã dung hợp với vương lâm Nhưng cũng không thể so sánh với sức mạnh của cổ thần và đạo cổ đã theo vương lâm cả đời Sự kịch liệt của trận chiến này đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng Tinh điểm cổ thần trên mi tâm vương lâm trong khoảnh khắc này ầm ầm tan vỡ Bảy tinh điểm trực tiếp bị vỡ mất một viên Hóa thành một luồng cổ thần lực vô biên hiện lên bên ngoài thân thể Thân thể của hắn dưới luồng cổ thần lực này lập tức hoàn toàn hồi phục Thân thể đã kéo dài ra toàn bộ Nhưng ngay lúc thân thể hắn xuất hiện Ấm khí hình tròn trên mi tâm hắn vận chuyển toàn bộ sức mạnh của huyết mạch âm âm bộc phát ra Khiến cho thân thể của vương lâm được tiếp tan vỡ Sự tan vỡ này là hoàn toàn vỡ nát Hai tay, hai chân toàn thân thậm chí cả đầu, nguyên thần toàn bộ đột nhiên tan vỡ. Máu thịt bắn tung tóe ra, nhưng chưa kịp bay đi quá xa, liền ngay lập có một luồng tiên khí tinh thuần đến cực điểm hiện lên. Luồng tiên khí này nhanh chóng lượn lờ, ngưng tụ hóa thành một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh mơ hồ này không ngờ chính là một nguyên thần, nhưng nó không phải là nguyên thần của tu sĩ. Mà là của tiên nhân thực sự, nguyên tiên Nguyên tiên vừa xuất hiện, máu thịt bị bắn ra xung quanh lập tức ngưng tụ lại, lúc nhúc lập tức hóa thành một thân thể Thân thể này toàn bộ trong suốt, lộ ra tiên khí vô tận, từ xa nhìn lại, khí thế kinh người Nhưng thân thể này vừa mới xuất hiện đột nhiên lại chấn động Trong phút chốc lại một lần nữa nổ tung Theo đó còn có một tinh điểm trên mi tâm tiên thể của Vương Lâm Tiên thể tan vỡ, máu thịt lại bắn tung ra Một luồng khí tức đảo cổ ầm ầm bộc phát ra Vườn quanh bên trong đám máu thịt tan nát kia Khiến cho đám máu thịt này lại nhanh chóng ngưng tụ lại Trong nháy mắt Một cổ thần cao ngàn chương đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa Nhưng thân thể cổ thần này xuất hiện chưa được lâu Liền tan vỡ một lần nữa Hết lần này đến lần khác Ở trên tu chân tinh này Vương Lâm liên tục chuyển đổi giữa thân thể cổ thần với thiên thể Mỗi một lần tan vỡ Đối với hắn mà nói là một sự thống khổ khó có thể tưởng tượng được Sức mạnh của đạo cổ kia còn lại không nhiều Nếu muốn đối kháng với tiên thể bắt buộc phải toái tinh Vương Lâm không thể không toái tinh Một khi hắn buông xuôi Như vậy sẽ không còn là vấn đề lựa chọn nữa Mà cổ thần lực bên trong cơ thể kia sẽ hóa thành một cơn cuồng phong trực tiếp hủy diệt hết thảy Tới lúc đó hắn có một dự cảm là mình sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì Cần phải giữ sự cân bằng, cần phải dung hợp Nếu không táo hóa này sẽ biến thành một kiếp nạn sinh tử. Bảy lần tan vỡ, bảy lần tiên thần chuyển đổi, bảy tinh điểm toàn bộ vỡ tan. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong phút chốc, gần như chỉ trong nháy mắt. Mỗi một lần toái tinh cổ thần lực trong cơ thể Vương Lâm lại bảo tăng, sau khi chuyển hóa thành đạo cổ lực lại càng trở nên vô biên vô cùng. Vì thế, sau bảy lần toái tinh Đạo cổ lực ngưng tụ lại trên thân thể vương lâm đã trở nên kinh thiên động địa. Đúng lúc này, lần tan vỡ chuyển đổi thứ 8 bắt đầu. Lần này toái tinh này của vương lâm, vòng xoáy vẫn chưa trở thành tinh điểm thứ 8 kia trong tiếng âm vang nổ tung thân thể của hắn trong nháy mắt nhanh chóng chuyển đổi giữa thần và tiên lần thứ 8. Sau 8 lần, vương lâm phải đối diện với việc không còn tinh điểm để vỡ. Thân thể cổ thần của hắn bỗng nhiên nổ tung, máu thịt bắt tung ra tiên khí lượn lờ, lại một lần nữa ngưng tụ lại thành tiên thể đáp tan vỡ mấy lần kia. Tiên nhân bất diệt thể Thân thể bất diệt này đến từ ấm ký của tiên tổ, chính vì có ấm ký này mà khiến cho vương lâm có thể có thể được thân thể bất diệt kia. Ấm ký hình tròn lói lên trên mi tâm hắn khiến cho tiên khí trên thân thể hắn càng nồng đậm hơn. Dường như máu tiên từ bên trong xương tủy hắn chảy ra ngày càng nhiều Lưu chuyển khắp toàn thân Như thể tiên thể này đã hoàn toàn áp chế được cổ thần lực Đang chuẩn bị thành hình Nhưng tất cả chuyện này đều chưa chấm dứt Nếu vương lâm chưa có được truyền thừa của đạo cổ Vẫn chỉ là cổ thần tầm thường Như vậy đến lúc này sẽ là kết thúc Hắn sẽ mất đi truyền thừa của cổ thần trở thành tiên nhân thực thụ Sau đó sẽ vỡ tan mà chíp, nhưng truyền thừa cổ thần của hắn lại là vương tộc cổ thần, hơn nữa hắn còn có truyền thừa của đạo cổ. Nhất là ấn ký của tiên tổ kia lai lịch rất khó lường, nhưng sự xuất hiện của nó ngoài kích động huyết mạch của Vương Lâm còn kích động truyền thừa đạo cổ của Vương Lâm. Theo như lời nói của người điên kia lúc trước, ấn ký này quyết không thể truyền cho người ngoài. Lại càng tuyệt đối không thể để cho tu sĩ của cổ quốc có được Nhất là tam đại cổ tính trong cổ quốc Một tiếng gào thét thê lương từ trong miệng vương lâm truyền ra Trên tiên thể của hắn lập tức hiện lên vô số vết nước chỉ chít Cùng lúc đó cổ thần lực trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra Lúc này bộc phát không có kinh điểm tan vỡ Nhưng trong lúc kích động thân thể cổ thần của Vương Lâm, đệ nhị tổn trong tam tổn thất kiếp của cổ thần đã xuất hiện. Đệ nhị tổn này xuất hiện, lúc này đát hoàn toàn bị ấm ký của tiên tổ dẫn sắc. Ngay khi truyền thừa đạo tổ của Vương Lâm đang gặp phải nguy cơ bị loại bỏ, bị những ý chí từ bên trong truyền thừa này tác động. Trong thân thể Vương Lâm lúc này tồn tại hai ý chí mơ hồ. Một là cổ, một là tiên. Sự xung đột của hai ý chí này chính là toàn bộ căn nguyên dẫn những cơ may và nguy cơ lúc này của Vương Lâm. Đệ nhị tổn của cổ thần xuất hiện khiến cho tiên thể của hắn sau khi xuất hiện vô số vết nứt liền bắt đầu tan vỡ. Sức mạnh tan vỡ của cổ thần này cùng với đệ nhị tổn của cổ thần đang muốn bộc phát ra trực tiếp đối chọi lẫn nhau với một cách thức kỳ dị đang điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau. Muốn đem đối phương hủy diệt hoàn toàn Muốn bao vây nguyên thần của vương lâm và tất cả mọi thứ hủy diệt trong nháy mắt Kinh thiên động địa Toàn bộ thân thể vương lâm trong khoảnh khắc này hoàn toàn tan rã trong phạm vi lớn Thân thể cổ thần của hắn trong lúc tan vỡ đã mang theo máu thịt xung nhập vào mặt đất của tu chân tinh này Mặt đất chấn động nhưng có hàng ngàn cơn sóng dấy lên Trong tiếng ầm ầm, một gợn sóng vô hình nhanh chóng khuyết tán ra, tất cả núi non trên mặt đất đều sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một mặt đất phẳng lì giống như là một mặt gương. Tiên thể sụp đổ dẫn theo nguyên thần tan vỡ, lao thẳng lên trời. Trong tiếng ầm vang, dường như toàn bộ không trung đã tách ra khỏi u minh giới trở thành một thế giới khác. Sau khi nguyên thần che lấp hết thảy, khiến cho bầu trời biến thành màu vàng, thiên địa biến đổi. Bầu trời màu vàng, mặt đất màu đen. Tất cả mọi chuyện giống như một truyền thuyết trong thần thoại giờ phút này, ở nơi này, xuất hiện. Người điên kia đã tỉnh lại, nằm ở đằng xa ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này, lấy tay rồi hai mắt, thì thảo lẩm bẩm. Bổn vương hoa mắt hay sao vậy Bầu trời vốn tối đen mà Hình như ta ca ta đã từng nói Năm đó khi tiên tổ sáng lâm Đã xuất hiện để nhất tướng trong cửa khúc tam tướng Ngay lúc này đột nhiên có một tiếng xít gào kinh thiên Từ trên mặt đất điên cuồng truyền ra Chỉ thấy toàn bộ mặt đất sun lên Dường như có một sức mạnh từ bên trong trực tiếp bộc phát ra Trong khi mặt đất đang chấn động Người điên kia trong lúc ngơ ngác đã nhìn thấy một bóng đen khổng lồ từ trên mặt đất của tu chân tinh này trực tiếp hiện ra, giống như một ngọn núi chọc thẳng lên trời. Tư ảnh khổng lồ này cao chọc trời, không ngờ chính là một đạo tổ cổ, cổ thần. Hình dáng của cổ thần này chính là Vương Lâm. Bảy tinh điểm trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn. Trong tiếng gào thét, hắn hướng lên bầu trời Vung nắm tay khổng lồ lên, giống như dẫn động sức mạnh của mặt đất tấn công bầu trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời ở dưới kim quang vạn trượng giống như là một vùng biển màu vàng, bất ngờ liền có một bóng người màu vàng từ bên trong bước ra. Bóng người màu vàng này tràn ngập một luồng tiên khí uy nghiêm vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn đạo cổ cổ thần từ trên mặt đất đang vọt tới vung tay áo lên bầu trời màu vàng bỗng nổi lên gần sóng vô tận từ xa nhìn lại dường như người ở trên không trung mặc một chiếc áo choàng lớn màu vàng chiếc áo choàng này chính là toàn bộ không trung hình dáng của người này không ngờ cũng chính là vương lâm ấm ký hình tròn trên mi tâm hắn phát ra kim quang vô tận trong lúc vung tay áo hắn lao thẳng tới đạo cổ cổ thần đang xông tới hai vương lâm này trong nháy mắt điên cuồng xông vào nhau, giống như là muốn liều sống chết một phen. càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. trong nháy mắt, hai vương lâm này đột nhiên va chạm vào nhau. nhưng ngay lúc họ chạm vào nhau, muốn hủy diệt lẫn nhau, đột nhiên ở giữa hai người này có một đạo quang nhẹ nhàng lói lên xuất hiện. Trong quang này là một hạt châu Một hạt châu chỉ bé bằng nắm tay của trẻ con Thiên nghịch lại xuất hiện Người điên ở dưới mặt đất mở trừng hai mắt ngơ ngác nhìn hạt châu kia Thì thào lẩm bẩm Đây là Hình như là một thứ rất quan trọng Hình như ca ca ta đang tìm Hình như vật này là Ôi quên mất rồi Đây là thứ gì vậy Tiểu hồng đây là thứ gì Một tiếng nổ vang lên, sức mạnh của kim thiên hát địa toàn bộ đánh lên trên thiên địch đột nhiên xuất hiện này. Thiên nhịt kia chậm rãi chuyển động, xoay vòng thứ nhất. Toàn bộ đầu trời màu vàng kể cả hư ảnh của vương lâm kia lập tức điên cuồng bị hút vào trong thiên nhịt. Sau khi hoàn toàn xung hợp, đột nhiên ở bên ngoài thiên nhịt xuất hiện thân thể một tiên nguyên màu vàng. Thiên nhịt lại xoay vòng thứ hai. Đạo cổ cổ thần hiện ra trên mặt đất màu đen cũng giống như bầu trời màu vàng kia Nhanh chóng bị thiên nhịp hấp thụ tràn ngập ở bên ngoài tiên nguyên màu vàng kia Hóa thành một thân thể cổ thần cao ngàn trượng Nhưng thân thể cổ thần này lại phát ra kim quang mơ hồ Hắn chính là Vương Lâm Dường như thời gian trong khoảnh khắc này đã dừng lại Không biết qua bao lâu Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt Trong mắt trái hắn có kim hỏa, trong mắt phải có tia trước màu vàng trên mi tâm, ấm ký hình tròn kia tiêu tan. Bảy tinh điểm cổ thần xoay tròn, nhưng bảy tinh điểm này cũng đã biến thành màu vàng. Tinh điểm màu vàng Ngay khi vương lâm mở hai mắt, thân thể hắn chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hung hãng nhìn lướt qua người điên đang ngơ ngác nhìn hắn ở dưới mặt đất, thân thể bước về phía trước trực tiếp đáp xuống đất. Hắn nhắm hai mắt lại Lập tức khoanh chân ngồi xuống Bị ánh mắt vương lâm đảo qua Người điên kia tâm thần run lên Không dám nhìn lại Huyết sáo nhìn về hướng khác Nhưng vẫn liếc liếc vương lâm Quan sát phản ứng của hắn Hồi lâu sau Người điên này vội vo một tiếng Hướng về phía vương lâm Đang ngồi ở đằng xa Cười khằng khẳng nói Tiểu nương tử Hãy cười với bổn vương xem nào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 người điên vội vàng nhìn thần sắc của vương lâm thấy vương lâm không có chút phản ứng gì liền gãi gãi đầu đứng dậy cẩn thận đi tới vài bước xoa xoa bàn tay vẻ mặt cười cợt xấu xa nói nói chuyện chút đi ngươi tên là gì nói cho bổn vương biết bổn vương sẽ có thưởng trả lời hắn vẫn là sự trầm mặc trong thổ nạp của vương lâm không nói lời nào sao ngươi dám không nói sao? năm đó tiểu hồng bị ta bắt được, hắn không nói lời nào, kết quả là bị ta nhổ từng sợi lông khắp toàn thân. ngươi đoán thử xem sau đó thế nào? người điên này làm nhảm bước tới gần, ngồi đối diện với vương lâm bắt đầu nói chuyện với hắn. ngươi đoán không được đâu. bổn vương khi đó đã cho tiểu hồng. ha ha, ha ha. Người điên vừa nói lại vừa ôm bụng cười lãng lộn. Hồi lâu hắn dừng lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào vương lâm. Ngươi vì sao không cười? Chẳng lẽ bổn vương nói chuyện không buồn cười sao? Bổn vương nói chuyện thì ngay cả lý ra nghe thấy cũng phải lập tức cười ngay. Nếu dám không cười thì bổn vương sẽ đi tìm ca ca. Hình như ta còn chưa nói là tiểu hồng làm sao nhỉ? Vậy ngươi định không hỏi bổn vương làm gì tiểu hồng ạ Hừ, ngươi không hỏi bổn vương vẫn nói cho ngươi biết Khi đó Hà quên mất rồi Người điên những mày gó mạnh lên đầu ánh mắt lộ vẻ mê man Con bà nó sao lại quên mất rồi Người điên này nói làm nhảm không ngớp Không ngừng nghỉ suốt mấy ngày trời Không thôi lẩm bẩm càng nói lại càng hưng phấn Hắn chỉ tiếc nuối mỗi một điểm là vương lâm chỉ nghe chứ không thèm trả lời. Nhưng dù sao cũng có vật sống cho hắn nói chuyện là cũng khiến hắn thỏa mãn rồi. Lời nói hắn cứ ông ông giống như con rùi vo ve không ngừng thật lâu không tiêu an. Vương lâm nửa câu cũng chẳng nghe lọt tai. Lúc này trong cơ thể hắn đang cực kỳ hỗn loạn. Bên ngoài là thân thể cổ thần, bên trong lại là nguyên tiên thay thế cho nguyên thần. Ở sâu trong đó, hạt châu thiên nhịp đang chậm rãi chuyển động. Nếu dựa theo thời gian của con người thì cứ 10 ngày hạt châu này mới chuyển động một vòng. Nguyên lực trong cơ thể hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất bên trong xương cốt máu huyết ẩn chứa tiên lực nồng đậm Cổ tiên lực này vượt xa xa nguyên lực. Cho dù là so với nguyên lực của hắn lúc trước thì ít hơn cả trăm ngàn lần. Nếu như nói nguyên lực của Vương Lâm lúc trước là một dòng sông lớn thì tiên lực lúc này là một dòng suối nhỏ mà thôi. Nhưng tuy nói thế nhưng tiên lực này cũng đủ khiến tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn cảm thấy luồng tiên lực này ẩm chứa một khí tức kinh thiên cực kỳ đáng sợ. Thân thể cổ thần bên ngoài nguyên tiên bởi lúc trước vỡ nát bảy tinh điểm khiến tổn kiếp còn chưa hoàn toàn bộc phát thì lại bị thiên nhịp hấp thu nhục thân nên khiến cho cường độ thân thể hắn lúc này có thể nói là ẩn chứa cổ thần lực mạnh hơn gấp mấy lần trước đây. Mỗi một lần tim hắn đập là lại khiến thiên địa ầm ầm, hóa thành âm thanh vô hình truyền khắp tám hướng. Một cảm giác cường đại trong cơ thể vương lâm nhanh chóng bùng ra. Hắn thậm chí tin rằng, cho dù là tu sĩ không biết hậu kỳ lúc này ở trước mặt hắn cũng không có tư cách mà bỏ chạy. Trừ phi là không biết đại viên mãn ở đây thì có lẽ mới có thể đánh với hắn một trận Bởi vì lúc này hắn là kết hợp giữa tiên và thần, là một biến hóa cực kỳ hiếm thấy trong khắp tinh không này. Loại biến hóa này là tốt hay xấu vương lâm không biết. Nhưng lúc này cơ thể hắn không ngừng gào thét kịch liệt vì thống khổ Thân thể bài xích nguyên tiên dù là đang trong trạng thái dung hợp nhưng sự bài xích này vẫn còn như cũ Cho dù là thiên nhịp thì cũng như không có khả năng hoàn toàn ngăn cản và thay đổi sự bài xích này Nó chỉ có thể khiến cho thần và tiên của vương lâm dung hợp Nhưng lại không thể làm cho nguyên nhân đau đớn trong cơ thể vương lâm hoàn toàn biến mất Lực lượng bài xích này nếu không thể hoàn toàn hóa giải thì vương lâm sẽ không thể phát huy toàn bộ thực lực, mỗi lần vận chuyển tiên lực sẽ khiến cho cơ thể đau đớn, lại bị cổ thần lực trên cơ thể ngăn cản, phát huy nhiều lắm cho hai phần thực lực mà thôi. Nhưng cũng chính bởi vậy lại khiến hắn có thể trong nháy mắt xếp tu sĩ không biết hậu kỳ. Nếu như hắn có thể sử dụng toàn bộ thì vương lâm cũng không biết được xét lợi hại tới đâu. Nhưng hắn có thể nói rằng dù là nam chiếu thượng nhân ở trước mặt hắn khi hắn bộc phát toàn bộ thực lực thì cũng không thể địch nổi. Cũng như vậy, khi lực lượng thân thể muốn phát huy sẽ bị nguyên tiên trong cơ thể ngăn cản. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Nhưng chuyện khiến Vương Lâm lo lắng chính là lực lượng bài xích này mơ hồ càng ngày càng trở nên mạnh hơn, dường như lúc nào cũng có thể bùng phát, khiến thân thể hắn bổ tung, hủy diệt nguyên tiên của hắn. Cũng trong nháy mắt khi sụp đổ này, linh hồn và tất cả những gì của hắn đều sẽ tử vong hoàn toàn. Lực lượng bài xích này giống như một lưới đao đang gề cổ, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Vương Lâm trong lúc khoanh chân ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển Muốn dùng tất cả các phương pháp để hóa giải lực bài xích này Nhưng mãi tới cuối cùng hắn cũng không tìm ra được cách nào Ấm ký tiên tổ trên mi tâm hắn dù nhìn như sắp sụp đổ Nhưng thực tế chỉ có mình Vương Lâm biết Ấm ký này không sụp đổ mà giống như nguyên tiên của hắn Bị hóa an, dung hợp với thân thể thất tinh cổ thần Như thế mới có thể khiến cho kinh điểm cổ thần của hắn xuất hiện màu vàng chưa từng có trong cổ tộc. Sau mấy ngày, người điên đã nói tới mức nước bọt bắn tung nhưng thần sắc vẫn hương phấn như trước. Vương Lâm lúc này mở hai mắt, trong mắt có hai luồng kim quang từ trong mắt hắn tỏa ra, rơi vào trong mắt người điên. Bị ánh mắt màu vàng của Vương Lâm nhìn chầm chầm. Người điên lập tức ngừng nói, nhìn chằm chằm vào hai mắt vương lâm, vẻ mặt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía vương lâm, ngẩn ngơ hỏi. Hả, sao ngươi lại có mắt vàng của tộc ta? Nhưng lại là màu vàng nhạt, không được. Ngươi xem bổn vương này. Người điên vừa nói liền hít một hơi, phùng má trợn mắt, vương thân thể trong tích tắc sường như bị một luồng khí tràn vào thân thể, lập tức bành trứng lên. Trong lúc này đôi mắt hắn vốn ảm đạm đột nhiên trở nên sắc bén Lại có hạt luồng sáng màu vàng từ trong mắt hắn tỏa ra Ánh mắt màu vàng rực này dường như hoàn toàn khiến người điên thay đổi Tràn ngập một sự uy nghiêm kinh thiên không thể nói lên lời Thế nào, thế nào Bổn vương lợi hại không Người điên mở miệng nói Lập tức làm tiêu tan sự uy nghiêm kia thành mây khói Ngươi đợi đó Bổn phương còn có nhiều cách lợi hại hơn Vẻ mặt người điên đắc ý hít sâu một hơi nữa Thân thể lại bành trướng lên Những tiếng răng rắc truyền ra Thân thể hắn tăng trưởng trong nháy mắt Thân thể liền có huyết nhục nhúc nhích Dần dần trở nên cường tráng Mơ hồ lại lộ vẻ uy nghiêm một lần nữa Trong lúc này đột nhiên có những tiếng sấm ầm ầm nổi lên Một luồng khí từ mông người điên phun ảo ra Thân thể hắn giống như một quả bóng bị xì hơi Lập tức xẹt xuống Màu vàng trong hai mắt cũng tiêu tan trong tít tắt Biến thành vô thần như trước Xấu hổ gãi gãi đầu Người điên đỏ bừng mặt Xoa xoa tay cười hắc hắc nói Ngoài ý muốn Đây là chuyện ngoài ý muốn Vương lâm nhìn người điên đầy phức tạp Dưới ánh mắt của hắn Người điên càng xấu hổ, tay phải che mông cuốn quyết lùi lại phía sau Chẳng may thôi mà Đã nói là chẳng may mà ngươi làm gì mà cứ nhìn ta mãi thế Kỳ quái bổn vương rất ít khi xì hơi chẳng lẽ lại có người đang nhớ ta Người điên thì thào nói Tay phải sờ sờ lên mông liền đặt lên mũi hít một hơi Vương lâm thầm than một tiếng Người điên này đối với hắn có ơn tái tạo nhưng đồng thời cũng suyết nữa vì cơ dân này mà khiến hắn mất mạng Trên thực tế nếu không có tổ ẩm kia thì thân thể Vương Lâm cũng không tới mức thế này cho dù có lực bài xích thì cũng không tới mức kịch liệt như vậy Thôi so đo với một người điên thì có tác dụng gì đâu Vương Lâm lắc đầu Hắn lúc này lo lắng nhất chính là lực bài xích đó tăng cường lên Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, tay phải sơ lên chụp vào hư công một cái. Lập tức một cái the chữ vật hiện ra, dưới một chảo này liền khiến ma khí ầm ầm tràn ra. Chỉ thấy cổ ma mà Vương Lâm đạt được trong vùng đất cổ mộ liền xuất hiện. Thân thể cổ ma này vốn đã hóa đá nhưng vương lâm khi đạt được truyền thừa liền thay đổi Khiến lúc này thân thể đó không khác gì thân thể thực Bên trong mắt có sáu ma tinh mơ hồ lóe lên xoay tròn Chẳng qua cổ ma này trông phu thần chỉ là một cổ thi thể mà thôi Nhìn chăm chú vào sáu tinh điểm của cổ ma Vốn vương lâm định ngưng luyện một ma hồn Nhờ đó mà đạt được một phân thân cổ ma Nhưng lúc này cơ thể hắn đang gặp phải nguy cơ của lực bài xích cho nên hắn thay đổi ý định. Ánh mắt lóe sáng, vương lâm dơ tay phải điểm một cây về phía trước. Lập tức cổ ma chấn động toàn thân, run rẩy kịch liệt thân thể nhanh chóng héo rú. Cuối cùng huyết nhục mơ hồ, hóa thành một luồng ma khí lao thẳng đến ma tinh trong mắt phải. Chỉ trong một thời gian ngắn thân thể cổ ma hoàn toàn biến mất. Toàn bộ ngưng tụ bên trong sáu ma tinh bị vương lâm vung tay một cây liền nhanh chóng bay tới mắt phải của hắn. Trong nháy mắt, sáu ma tinh này dung nhập vào trong mắt của hắn ấm lên trên tia trước màu vàng kia. Trong tích tắc khi ma tinh nhập thể, vương lâm hít sâu một hơi, hai tay bắt huyết. Lập tức thân thể hắn chấn động, bảy tinh điểm màu vàng trên mi tâm lập tức xuất hiện một luồng kim quang lóe lên nhanh chóng. Giống như dung nhập vào trong mắt phải của hắn, hóa tan với sáu ma tinh Người điên lùi lại phía xa xa kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, xoa xoa hai bắt, thì thào Lấy cổ thần làm bổn tôn, cổ ma làm phân thân Đây chính là tam đại vương tính trong cổ quốc Cổ quốc tam đại tính, cực cổ với yêu là bổn, sau đó là ma Kỳ quái, rõ ràng hắn là người tiên tộc ta, nhưng lại có được bất diệt thể mà chỉ có ta và ca ca ta có, sao lại là tu sĩ cổ quốc chứ? Kỳ quái, kỳ quái thật! Hừ hừ, rốt cuộc là ai lớn gan dám cho tu sĩ cổ quốc bất diệt thể của tiên tộc ta? Việc này nếu để cho ca ca ta biết thì nhất định sẽ khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm. Không được, bổn vương nhất định phải điều tra xem tên khốn nào lại to gan vậy. Người điên tự nói thần sắc vô cùng rất nghiêm túc.